381, đại hoàng tử Giá Lâm. Kế tiếp nửa tháng, Diệp Trần một mực tại 10 sao Bạch Ngọc lâu tìm tu. Theo mê vụ đảo đảo chủ áo đen lão giả trô đó lấy được mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, đã bị hắn dùng mất hơn phân nửa, khiến cho hắn tu vi nâng cao một bước, chân nguyên dần dần hùng hậu. Không nên xem thường tình cực cảnh hậu kỳ đến hậu kỳ đỉnh phong cái này một đoạn ngắn chiến lệch, Cờ ơn ở tích lũy chân nguyên là một cái hết sức kinh người số lượng, mặc kệ ngươi cao bao nhiêu thiên phú, rất mạnh mộ tính, đều muốn thành thành thật thật tu luyện. Đương nhiên, đường tắt không phải là không có, chỉ là quá hà khắc rồi, ví dụ như thế chỗ hiếm thấy linh thị, có tiền mà không mua được đỉnh cấp đăng dược, cũng có thể lại để cho tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả lập tức tăng lên đến. Hậu kỳ đỉnh phong, lại hoặc là, có một vị linh hải cảnh đại năng hao phí công lực vi ngươi quán đỉnh. Không gấp, của ta chiến lược tại tinh cực cảnh cấp độ trong vô địch thủ, tu vi có thể từ từ sẽ đến, dù sao cho dù đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, muốn tiến vào linh hải cảnh. Cũng là một cái dài dòng buồn chán quá trình, ít thì 3 năm 5, 5 năm, nhiều thì 10 năm 8 năm, cũng có thể, tinh cực cảnh đến linh hải cảnh cửa ải này, được gọi là hóa phàng quan, không phải là không có đạo lý đấy. Hóa phàng quan, danh như ý nghĩa, thoát ly phạm nhân chi thân thể, hô phòng hoán vũ, không gì làm không được, cho nên tiến vào linh hải cảnh võ giả, thế nhân xưng là đại năng. Sắc trời dần dần sáng, bảo kê một tầng thủy tinh ngọn đèn như trước tản mát ra yêu ớt hào quang. Mở mắt ra. Diệp Trần ngón tay hư không nhấn một cái, phô cờ, thủy tinh không thoái, ngọn đèn dầu dập tắt, thoáng rửa mặt, Diệp Trần mở cửa, hướng lầu 7 đại đường đi đến. Trong hành lang tinh cực cảnh cường giả so nửa tháng trước nhiều gấp đôi, một bộ phận nguyên nhân là Diệp Trần ở chỗ này, phần đông tinh cực cảnh cường giả thậm chí nghĩ đến kết giao một phen, một bộ khác phận nguyên nhân là mới một lần tiềm long bảng trận đấu vừa chấm dứt, đi tiềm long cổ thành quan sát trận đấu người đều trở về dô y. Lần này Tiềm Long bảng trận đấu tuy nhiên xa xa không bằng lần trước, nhưng vẫn có không ít tuyệt đỉnh thiên tài đấy. Đệ nhất danh là huyền không sơn đệ tử, thạch vương hậu đại quốc Du Vân, tên thứ hai là lạc hà môn Càn Vân. Về phần Diệp Trần Chô Tông Môn có số mệnh gia chỉ xuất hiện thiên tài không ít. Xâm nhập trước 72 có 3 người, trong đó kiệt xuất nhất chính là Trương Hạo Nhiên. Nghe nói hắn và Diệp Trần là đồng nhất thời kỳ thiên tài, về sau bị Diệp Trần vượt qua dô trừ lần đó ra. Lưu Vân Tông cũng không có thiếu đệ tử Hạch Tâm suýt nữa xâm nhập trước 72, lại để cho mặt khác tông môn tông chủ con mắt đều trợn tròn. Lưu Vân Tông có Diệp Trần như vậy thiên tài đứng đầu, môn hạ đệ tử muốn không cũng khó khăn. Nghe nói Diệp Trần tiểu ở tại Cửu Tinh Bạch Ngọc lâu, pha y chăng thật sự. Đương nhiên thật sự, những ngày này chúng ta thường cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên trao đổi thoáng một phát võ đạo kinh nghiệm, đừng nhìn hắn tuổi còn trẻ, giải thích so với ta cao thâm nhiều hơn, rất nhiều địa phương trải qua nhắc nhở của hắn. Rộng mở trong sáng, trước kia ngươi ta thực lực tương đương, hiện tại không nhất định như ta dô y. Hắc hắc, khoác lát ai không biết nói, có cơ hội luận bàn một chút. Đó là tự nhiên. Tại mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, như bùi đi vào đại đường. Diệp Thiếu Hiệp đã đến. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi quả nhiên ở chỗ này, xem ra ta đến đúng rồi. Mới tới tinh cực cảnh cường giả ngay ngắn hướng hướng Diệp tiêm ôm quyền. Diệp Trần đem bọn họ trước khi đối thoại nghe vào thai ở bên trong. Đối với Lưu Vân Tông đệ tử tình hình gần đây có đi một tí hì hệ ưu do, Trương Hạo Nhiên quật khởi thuộc về trong dữ liệu, năm đó, đồng nhất thời kỳ trong hàng đệ tử, cũng cũng chỉ có Trương Hạo Nhiên có thể cùng hắn đánh đồng, nhoán một cái năm 6 năm qua đi, đối phương Tu Vi có lẽ tại báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc, đoán chừng khoảng cách tinh cực cảnh không xa. Về phần tuổi không qua 24, lại không có tham gia trận đấu tư tính Diệp Trần có dự cảm, nàng đã đột phá đến tinh cực cảnh rô y. Từ tính đi đường đi cùng đại bộ phận võ giả bất đồng, là chủ tu khí lực, khí lực chứa đựng phương thức cùng chân nguyên hoàn toàn trái lại, chân nguyên chứa đựng trong đan điển, dùng kinh mạch toàn thân vi tuyến đường, mà khí lực chứa đựng tại huyết nhục trong xương thủy, nhân thể bất luận cái gì bộ vị, đều là khí lực con đường, không, có hạn chế vừa nói. Tu khí lực là rèn luyện thân thể phiên bản siêu cấp bản. Người bình thường rèn luyện thân thể, nhưng dùng cường tráng khí lực, có mấy trăm cân thậm chí mấy ngàn cân chi lực cỡ, bất quá cũng không có diễn hóa thành khí lực. Dèn thể công pháp sơ kỳ cùng dèn luyện thân thể không sai biệt lắm, đồng dạng là cường tráng khí lực, tăng cường lực lượng, đã đến hậu kỳ, nhưng dùng theo trong nhục thể nghiền ép ra cụ thể hóa lực lượng, loại lực lượng này là khí lực, khí lực tác dụng không có chân nguyên nhiều như vậy, nhưng luận bá đạo, tại phía xa chân nguyên, phía trên, chính thức vô kiên bất tồi, không có gì không phá, cùng chủ tu khí lực võ giả đối kháng, ngàn vạn không muốn cẩn thận, nếu không sẽ chết rất khó coi, vẫn lấy làm ngạo phòng ngự tại trước mặt bọn họ, yếu ớt cùng một khối đậu Tu khí lực cùng rèn luyện thân thể còn có một lớn nhất khác nhau, đó chính là theo bề ngoài căn bản nhìn không ra, giống vậy tư tĩnh, luận khí lực chi thâm hậu, tuyệt đối là nam chắc vực thủ khuất nhất chỉ, nhưng bề ngoài xem như cũng là cái dáng người huyền chuyển tuổi trẻ nữ tử, cánh tay thập phần đi mảnh, bất quá cái này mảnh khảnh cánh tay, lại có thể đơn giản đánh chết một đầu đồng cấp cái khác yêu thú. Đương nhiên, chủ tu khí lực người gặp được chủ tu khí lực người, hay vẫn là rất dễ dàng phân biệt đấy. Chủ tu khí lực người bởi vì khí lực quá mạnh mẽ thịnh, tinh khí như khói báo động, huyết khí cuồn cuộn, người trong đồng đạo khí lực tất nhiên sinh ra cảm ứng. Diệp Chân khí lực tuy nhiên xa xa không bằng Từ Tĩnh, nhưng cuối cùng có một điểm, hơn nữa linh hồn của hắn lực tại tinh cực cảnh cấp độ chỉ lần này một nhà, đối với cái gì đều rất mẫn cảm, lần nữa cùng Từ Tĩnh tương kiến, có lẽ đó có thể thấy được nàng thực lực hôm nay. Một bên cùng mọi người uống rượu, Diệp Chân một bên hỏi thăm Tiềm Long bảng bên trên đã xảy ra nào giá trị phải chú ý sự tình. Cái này hay như có một cái, Diệp thiếu hiệp cái kia giới tiềm long bảng trận đấu trước một lần, tiềm long bảng bài danh đệ tam hắc long đế quốc đại hoàng tử đi thăm lần này tiềm long bảng trận đấu. Hắc long đế quốc đại hoàng tử. Diệp chân gật đầu, hắn biết rõ người này, tư không thánh tổng cộng tham gia ba giới tiềm long bảng trận đấu, thứ hai giới bài danh đệ. Thứ 2 là nghiêm sích hỏa, đệ tam tiểu là hắc long đế quốc đại hoàng tử dô y, người này lúc ấy đã 23 tuổi, 6 năm qua đi, có lẽ có 29 tuổi. So hiện nay một đời tuổi trẻ cũng phải lớn hơn không ít. Ai cũng không nghĩ tới, dấu tài 6 năm, Hắc Long Đế Quốc Đại Hoàng Tử vừa ra tràng, tự là dùng tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi xuất hiện đấy, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Ân, lúc ấy ta giật nảy mình. Diệp Trần chưa từng có để ý nhiều, hỏi, Hắc Long Đế Quốc Đại Hoàng Tử là quá khứ làm gì vậy đấy? Lôi kéo nhân tài, nghe nói đã lôi kéo một nhóm người, trong đó kể cả mấy cái bài danh phía trên thiên tài. Cái này giới đệ nhất quốc Du Vân cùng Cản Vân đều bị hắn lôi kéo qua, Diệp thiếu hiệp tông môn trương hạo nhiên đã ở này liệt, không biết có hay không đáp ứng. Lôi kéo nhân tài, cái này đại hoàng tử giỏi tính toán. Diệp Trần trong lòng hiểu rõ, có thể xếp nhập tiềm long bảng trước 72 đều là có số mệnh người, lôi kéo tiến hắc long đế quốc hoàng thất, có thể vì hoàng thất tụ tập vô thượng số mệnh nếu không thế, đợi những thiên tài này phát triển, cũng đủ để trở thành hắc long đế quốc hoàng thất thủ hộ giả, đương nhiên tại Nam chắc vực Cũng chỉ có tam đại quốc gia hoàng thất dám làm như thế, dù sao tam đại hoàng thất là so lục phẩm tông môn cường đại hơn tồn tại, cao thủ nhiều như mây, mà hát. Long đế quốc hoàng thất ẩn ẩn là tam đại hoàng thất đệ nhất. Bất chi bất giác, đã đến giờ dưới buổi trưa. Trên đường phố, một chuyến sáu người chậm rãi đi tới. Đại hoàng tử, đã đến. Trong sáu người có năm người là lão giả đều đều ăn mặc một bộ màu đen thơ vàng áo dài một người trong đó ngực theo lên màu vàng đoá hoa. Ngực theo lên màu vàng đóa hoa lão giả đối với phía trước nửa bước cao thiên niên lớn nói ra. Thanh niên thân cao tại 1m9 đã ngoài, tướng mạo anh tuấn, bên ngoài cơ thể màu đen kình bảo theo lên một đầu hắc long, hắc long hai mắt vi màu vàng, lấy thanh niên tăng thêm một phần khí thế, hắn thản nhiên nói, không ra dự kiến, Diệp Trần có lẽ tại Cửu Tinh Bạch Ngọc lâu không biết là có hay không tiếp nhận của ta mời. Hừ, nếu như hắn không tán thưởng, cho hắn chút giáo hấn là được cả. Nói chuyện chính là một vị mặt mũi tràn đầy lệ khí hùng tráng lao giả. Cầm đầu Hắc Y -E Lệ lão giả sở lên cái cầm không muốn coi thường hắn, hắn có thế theo tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả trong tay đào thoát, thực lực tuyệt đối không giống như, đương nhiên, cũng không cần sợ hãi là được cỡ. Tiên Bắc Đao, chờ một lát đại hoàng tử nói chuyện, ngươi chớ để lộ mãng, miễn cho hư mất đại hoàng tử kế hoạch. Tiến Bắc Đao thực lực gần với hắn, một thân đao pháp kinh thế hai tụ, nhưng tiếc lệ khí quá nặng, động sát nhân. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Đi vào kiểu Tinh Bạch Ngọc lâu cửa lớn, nên đón khách mới tiểu nhị gặp 6 người quần áo và trang sức, chấn động, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn, túi đầu túi người đem bọn họ lĩnh vào bên trong, lập tức Bạch Ngọc lâu trưởng quầy tự mình tiếp đãi bọn họ, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Diệp Chân phải hay là không ở tại Cửu Tinh Bạch Ngọc lâu? Cầm đầu Hắc Y lão giả hỏi thăm. Trưởng quầy do dự một chút, gật gật đầu, Diệp thiếu hiệp tại Cửu Tinh Bạch Ngọc lâu ở nửa tháng rồi, ngay tại lầu 7. Tốt tử Ngươi còn đang bận việc đi, chúng ta tự dẫn lên đi. Lâu 7, Diệp Trần bọn người đang tại uống rượu, gặp đại hoàng tử 6 người đi tới, khẽ cho mày, hắn cảm giác đối phương là vì hắn mà đến đấy. Đại hoàng tử tuy nhiên chưa từng bái kiến Diệp Trần, bất quá Diệp Trần bức họa bái kiến, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Diệp huynh cực kỳ tiêu giao, ta nghe người ta nói, ngươi theo mê vụ cấm khu sông đi ra, trước kia còn không thể tin được, hiện tại đã tin tưởng. Diệp Trần nói, may mắn, đại hoàng tử có chuyện gì? Vừa rồi đã có người nói cho hắn biết đại hoàng tử thân phận. Đại hoàng tử phất tay khiến người khác mở ra, ngồi ở Diệp Trần đối diện, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này đến đây, không vì cái gì khác đấy, hy vọng Diệp Huynh có thể trở thành của ta thân vệ, ta có thể cho ngươi một cái thân vệ đội trưởng chức vị. Hơn nữa, ngươi cùng huyền không sơn ân đoán ta cũng đều vì ngươi hóa giải, như thế nào? Nói xong, đại hoàng tử ánh mắt chấm tĩnh, nhìn thẳng Diệp Trần. Diệp Trần lông mày nhữ lại, đến trong 6 người. Rõ ràng có ba vị là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, một người trong đó là cầm đầu hắc H.I.I. lao giả, một người là hình thể hùng tráng lao giả, còn có một người lại là hắc Long đế quốc đại hoàng tử, bất quá dùng thiên phú của hắn cùng nộ tính. Tại 28-29 tuổi tả hữu tuổi thọ trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng không phải không cách nào làm cho người tiếp nhận, mọi người đều biết, 25 tuổi đến 35 tuổi là Người bình thường người trong thể đỉnh phong nhất thời kỳ, cao y thơ y kỳ nao y tiến bộ nhất tấn mánh uyên hộ đúng là 25 tuổi bước vào linh hải cảnh, 35 tuổi tiến vào sinh tử cảnh, cho nên đại hoàng tử thực lực cũng không cho Diệp Trần cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, hắn thế hệ này nổi danh thiên tài, đã đến 28 29 tuổi, thực lực tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém đại hoàng tử, hơn nữa có Diệp Trần tên thiên tài này đứng đầu tại, đằng sau thiên tài áp lực càng lớn, rất lớn khả năng để đạt tới trước cảnh giới này, thậm chí vượt qua cảnh giới này, dẫn dắt nam chắc vực đỉnh phong tình thế. Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng Diệp Trần thần tình lạnh nhạt, uống một hớt rượu. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt ẩn ẩn mang theo cảm giác các bách, cười nói, Diệp Huynh, sao không đang suy nghĩ thoáng một phát, trở thành của ta thân vệ, chỉ biết mới có lợi, không có chỗ xấu. Sai rồi, trở thành người thân vệ, tiểu là lớn nhất chỗ hỏng. Diệp Trần cũng không có cảm thấy cái gì câu thúc cùng áp lực, nói ý theo. Làm càn, cho người ba phần nhan sắc tựu muốn mở phương luận, không đáp ứng, liền hỏi hỏi đào của ta. Yến Bắc Đao nhịn không được lối ra giáo hấn, hắn đến sẽ không sợ đại hoàng tử mất hứng, kỳ thật lần này mời Diệp Trần vi đại hoàng tử thân vệ là một cái mục, nếu là đúng phương không đáp ứng, tức biết lái thủy mục đích thứ hai, cho nên đại hoàng tử vừa lên đến tiểu Hùng Hổ gia người, Diệp Trần đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng, hắn việc này cũng sẽ không không có ý nghĩa. Chương 382, Áo nghĩa vô học hắc Long bá quyển. Đại hoàng tử cũng không ngăn lại Yến Bắc Đao, hắn lần này tới, tuy có mời Diệp Trần trở thành thân vệ ý tứ, Nhưng hắn biết chắc nói, Diệp Trần cũng không phải người kiếm khách đồng ý ở dưới, cho nên, sớm có bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, mà Yến Bắc Đao là cả hác long đế quốc hoàng thất tinh cực cảnh đệ nhất đau khách, lệ khí chi trọng, thập phần đáng sợ, do hắn đến khiêu khích Diệp Trần, có lẽ đó có thể thấy được mấy thứ gì đó. Đương nhiên, Diệp Trần nếu là thua ở trên tay hắn, vậy thì càng tốt hơn, đã không cách nào đạt được một thiên tài, vậy thì sớm hủy Diệt Hắn. Diệp Trần mắt quét ngang, ngươi cái gì đó. nghe được lời ấy Lâu bảy tinh cực cảnh cường giả há hốc mồm, bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, diệp chân vừa lên đến tiểu là một câu ngươi cái gì đó, lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa đem vừa uống đi vào rượu phun ra ra, về phần đối diện đại hoàng tử sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, đầu tại chén rượu trong tay ba một tiếng bạo thoái, tiểu thủy cùng mảnh vỡ bốc hơi thành màu lam nhạt sương ngủ. Ta sống dốc sương lóc thì ngươi, tiến bác đau bộ mặt sung huyết, hô hấp ra tốc, mọi người có thể tinh tưởng chứng kiến, cái cổ tráng kiện của hắn lên Nổi gân xanh, tựa như một mảnh dài hẹp màu xanh con run, giống lệ khí bộc phát, tràn ngập đến điên cuồng đao thế ở bên trong, Yến Bắc Đao một cái trưởng đao bổ về phía Diệp Trần. Một trường này kinh khí nội liễm, nhanh đến mức tận cùng, điên cuồng đến mức tận cùng, vung tay lên, trường duyên cũ giống như dứt khoát hẳn hoi giống như, bổ ra hư không, thẳng đến Diệp Trần trước mặt. Hắn nhanh, Diệp Trần nhanh hơn. Một điểm thanh liên tách ra, Diệp Trần kiếm chỉ điểm tại Yến Bắc Đao trưởng duyên bên trên. Cơ giờ a Dưới chân sàn nhà cưng rắn bị cày xuyên, tiến bác đao hai chân xoa bóp chạm đất mặt, coi như một quả lưu tinh, đi ngược chiều trên xuống, trực tiếp đem cửu tinh bạch ngọc lâu tầng 7 vách tường đụng ra một cái đọc lớn, bay ngược ra trong vòng 3-4 rằm xa, trên đường đi, gặp được cái gì, cái gì bảo thoái. Trong vòng 3-4 rằm qua đi, tiến bác đao lảo đảo ở giữa không trúng trượn, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trái lại diệp trần, mặt không đỏ, hơi thở không gấp dưới thân cái ghế cũng chưa từng Đây cũng là nam chắc vực thiên tài đứng đầu thực lực. Thật là khủng khiếp, nhất chỉ đem đối phương đánh ra đi trong vòng 3-4 dặm, một tia sức phản kháng đều không có. Mọi người tuy nhiên nghe nói qua Diệp Trần lực gáp kiểu cửu giáo Tam đại mạnh nhất quỷ tướng một trong Bạch cốt quỷ tướng, khiến cho đối phương chết thảm tại huyết sát miệng thú ở bên trong, hơn nữa từng cùng thân độ tuyệt đúng rồi mấy chiều, không rơi vào thế hạ phong, về sau lại từ tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả trong tay gian nan đào thoát, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, cho là có chỗ khuyết đại trong đó có ẩn tình khác, lúc này, rốt cục không ai nghĩ như vậy rồi, y, Diệp Chân thực lực so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, cái này Yến bác Đao tốt xấu là đại hoàng tử Thu Ha cao thủ, rõ ràng liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Đại hoàng tử sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, mọi người không biết rõ tình hình, hắn chẳng lẽ còn không biết rõ tình hình sao? Yến bác Đao là một vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả, cho dù so ra kém bảy đại đao khách đứng đầu Bạch Đế và đao khách, cũng kém không đi nơi nào, phối hợp thêm vẻ này điên cuồng lệ khí, Thực lực cao hắn một bậc người đều chưa hẳn có thể áp chế hắn. Thực lực của hắn tại Bạch Đế Liễu đao khách phía trên, cùng Bùi Hưu đạo tương đương. Nghĩ đến đây, đại hoàng tử chân nguyên truyền âm cho vài rặng bên ngoài Yến Bắc Đao, "Bắc Đao, lấy ra vũ khí, toàn lực ứng phó, giúp ta tham dò tham dò hắn điểm mấu chốt. Ta không thể không làm thịt hắn." Không cần đại hoàng tử nói, Yến Bắc Đao thủ trong hào quang lóe lên, một thanh dài một em m năm, sống giao thật dày hậu bối đao chống rông xuất hiện, bảo đao nơi tay. Yến Bắc đao đao thế một thang lại tăng, hư không vặn vẹo vang tung tóe, xuất hiện thành từng mảnh cha nở dế tha y chân không vết rách, bị Diệp Trần nhất chỉ đánh bay, Yến Bắc đao mặt mất hết, hắn một trưởng kia tối đa dùng 7 thành công lực, một bên tình nguyện cho rằng, Diệp Trần ít nhất dùng 9 thành thậm chí 10 thành công lực, giờ phút này hắn cầm trong tay đỉnh tiêm trung phẩm bảo đao, chiến lực có thể phát huy đến đỉnh phong, hai mắt sung huyết, tay trái chỉ vào Diệp Trần chợt quát lên, tiểu nhân hèn hạ, đi ra một trận chiến. Làm gì đi ra Ta ở chỗ này tiểu có thể giải quyết ngươi." Diệp Trần cười lạnh, ngón tay như đạn tỉ bà, từng đạo lợi hại chân nguyên kích đà bắn đi ra, chân nguyên biến hóa, diễn sinh ra một thanh thanh trường kiếm, hư không đâm kích. Đương đương đương đương đương Tiến bác Bắc đao vung đao chẳng kích, vũ hát nước không tiến, cực nhanh vung đao tốc độ, khiến cho cả người hắn đều bao bọc ở trong ánh đao. Có thế Diệp Trần chân nguyên trường kiếm không phải bình thường chân nguyên trường kiếm, mà là ẩn chứa khủng bố kiếm ý chân nguyên trường kiếm, mỗi nhát kích đều tương đương với một gã bình thường tình cực cảnh cực hạn cường giả một kích toan lực, mấy chục trên trăm đạo công kích đồng thời rơi vào Yến Bắc Đao hộ thể ánh đao lên, lực phá hoại kinh người. Chỉ nghe cờ rắc cờ rắc gầm thanh không ngơ tờ không dữ, Yến bác Đao miệng hổ đổ máu, cả người lần nữa bay ngược, cùng lúc đó, vài đạo chân nguyên trường kiếm lập tức sát qua thân thể của hắn, cắt ra một mảnh vết thương. Cái gì? Đại hoàng tử đồng tử co lại thành một điểm, nhịn không được đứng người lên. Quá mạnh mẽ, tùy tiện ngồi ở chỗ kia, Cách trong vòng 3-4 giảm xa, sẽ đem đại hoàng tử thủ hạ đắc lực đánh chính là thổ huyết rút lui. Mọi người khiếp sợ. Diệp Trần Thu về bàn tay, đối với hắc long đế quốc đại hoàng tử nói, đại hoàng tử, ngươi còn có cái gì lợi hại thu ha, cùng nhau lên đây đi. Nhàn dối cũng là nhàm chán. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc qua đứng ở đại hoàng tử sau lưng hắc y lì giả, bộ ngực hắn bên trên đâm vào một đóa kim hoa. Từ ngực, chỉ là một cái ánh mắt. Cầm đầu HE lão giả cảm giác coi như có một thanh sắc bén vô cùng tuyệt thế bảo kiếm chính hướng hắn đâm tới, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Đại hoàng tử, người này so trong tưởng tượng khó giải quyết, lão hủ không là đối thủ. Môi hắn khẽ nhúc nhích, chân nguyên truyền âm cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử Thu liếm khiếp sợ thần sắc, trả lời, ta biết rõ, hắn ít nhất là vô tình tông hoạch tâm đại trưởng lão Bùi Hữu Đạo cấp bậc kia cao thủ. Bùi Hữu Đạo tại Nam chắc vực danh khí còn muốn tại Thần Đô tuyến phía trên. Dù sao thân đồ tuyệt không cô đọng thành vũ hồn hình thức ban đầu trước, Bùi Hữu Đạo một mực cầm giữ lấy tinh cực cảnh đệ nhất cao thủ vị trí, hơn nữa không có so sánh qua, ai lại biết rõ thân đồ tuyệt có thể thắng được Bùi Hữu Đạo. Bùi Hữu Đạo cấp bậc. Cầm đầu Hắc Y lão giả hút miệng hơi la nhờ, Bùi Hữu Đạo bản thân la mở kiếm khách, lại là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, luận lực công kích cường đại, kiếm ý chi lăng lệ ác liệt, không làm người thứ hai muốn đặt tới hắn cấp bậc này, trên cơ bản tại nam chắc vực tinh cực cảnh cấp độ vô địch. Ha ha. Đại hoàng tử chợt cười to, một bên vỗ tay, vừa nói, "Tốt thực lực, làm cho buồn hoàng tử mở rộng tấm mắt, buồn hoàng tử lần này tới, ngoại trừ muốn nhận thức thoáng một phát Diệp huynh, kỳ thật cũng muốn cùng Diệp huynh luận bản thoáng một phát, như vậy, ta và người giao tay khẽ vậy, mị hễ nở tổn thương hòa khí, như thế nào?" Đại hoàng tử đối với Diệp Trần rất kiêng kỵ, sợ một lúc sau ném đi mặt, xuất ra một chiêu, hắn tự tin có thể kế tiếp, dù sao giờ phút này hắn đâm lao phải theo lao, không được không vì mình tìm bậc thang. Giống trống khua trên da, xám xịt trở về không phải phong cách của hán. Cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Trần ở đâu nhìn không ra đại hoàng tử tâm tư. Tại đây quá chật, ta và ngươi ở ngoài thành giao thủ. Đại hoàng tử quay người xuống lầu. Thiên tinh thành phương bắc mởi dạm, tinh vực hồ ven hồ. Diệp Trần cùng đại hoàng tử cách xa nhau trăm mét mà đứng, gió hồ thổi bay hai người tay háo, bay phất phối. Tại hai người quanh thân, người vây quanh vượt qua tính bằng đơn vị hàng nghìn. Thiên tinh thành tinh cực cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ đã đến, đương nhiên, càng nhiều nữa báo nguyên cảnh võ giả cùng ngưng chân cảnh võ giả. Diệp chân thản nhiên nói, "Ra chiêu đi." Đại hoàng tử không nói lời nào, dấu ở ống tay háo đã hạ thủ trưởng nắm chặt thành quyền, màu đen khói khí lượn lờ, ẩn ẩn bí mật mang theo lấy lôi đình ánh lửa, hắc khí càng ngày càng thịnh, cuối cùng nhất đem đại hoàng tử bao quải đi vào, phóng lên trời, phương viên vài trăm mét không khí lập tức vặn mèo, cảnh tượng mơ hồ. Cờ giặc. Bầu trời chẳng biết lúc nào đen lại. Một đạo màu tím tia chớp đánh xuống. Mà tia chớp đánh xuống đồng thời, đại hoàng tử xuất thủ, thân hình hắn điện xạ, phá toái hư không, lượn lờ lấy hắc khí nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Hắc Long Bá quyển Một đầu chân nguyên ngưng kết thành cực lớn hắc long nhanh chóng thành hình, long thân chiều dài trăm trượng, long đầu lớn như phang úp, hai con ngươi mở ra, kim quang một mảnh, dương nhanh múa vốt lao xuống hướng Diệp Trần, một đường đến mức, mặt đất sụp xuống tạo nước, hơi nghiêng hồ nước nhấc lên xo so nở to do lớn, phảng phất tận thế đã đến. Mà Long Bá Thế là Hác Long đế quốc hoàng gia võ học Hắc Long Bá quyền Có người nhận ra đại hoàng tử quyền pháp. Hắc Long Bá quyền nghe nói là cao hơn địa cấp đỉnh giai quyền pháp tồn tại. Một đấm xuất già, thiên địa biến sắc, hồng thủy chăn lan, chân nguyên kiêng ngưng kết thành Hắc Long còn có kèm theo tinh thần trùng kích. Cao hơn địa cấp đỉnh giai quyền pháp, đây không phải là thiên cấp quyền pháp sao. Đúng vậy, thiên cấp quyền pháp lại được gọi là áo nghĩa quyền pháp. Hắc Long che khuất bầu trời bao phủ tới, sắc bén đuốt xé rách không khí Xúc lên một mảnh lại một mảnh cha nở dê tha y chân không vết rách, coi như xé vỡ một khối cực lớn bài vóc, thanh thế kinh người, rung động linh hồn. Lại là áo nghĩa võ học. Diệp Trần Há lại không biết hắc long bá quyền cấp bậc, cùng Phượng Yên Nhu băng tuyết kiếm vực đồng dạng, cả hai đều là thiên cấp võ học, thì ra là áo nghĩa võ học. Áo nghĩa võ học chỉ có linh hải cảnh đại năng mới có thế sáng tạo ra, tạo ra, bởi vì nó đã liên quan đến đến áo nghĩa tồn tại, áo nghĩa càng cao, võ học y năng càng cường, Nói chung Linh hải cảnh đại năng hoặc là tông sư tối đa sáng chế cấp thấp áo nghĩa võ học, trung giai áo nghĩa võ học vượt ra khỏi linh hải cảnh tông sư. Năng lực là sinh tử cảnh vương giả sự tình, về phần cao hơn mặt đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, chỉ có phong đế vương giả mới có thế sáng chế, huyền hầu có hay không sáng chế ngược lại là không biết, mà đẳng cấp cao áo nghĩa võ học phía trên, còn có đỉnh giai áo nghĩa võ học, có thế sáng chế đỉnh giai áo nghĩa võ học người, đã là có thể cùng thượng cổ thời đại tuyệt đỉnh vương giả cùng so sánh rồi. Đại hoàng tử Hắc Long Bá Quyền tối đa học chút ra lông, không kịp toàn thịnh uy lực 1 phần 10, bởi vậy suy đoán, Hắc Long Bá Quyền hẳn là cấp thấp áo nghĩa võ học. Hừ, Hắc Long Bá Quyền là lão tổ tông sáng chế, chiêu này vừa ra, thực lực so Ver Itama nhờ hơn người cũng muốn bị tạm thời áp chế, tiểu cho ngươi ra cái sâu a. Đại hoàng tử tin tưởng rất đủ, trong vòng nhất chiều, tinh cực cảnh cấp độ, hắn không sợ bất luận kẻ nào, đây là hắn Vi Diệp Trần chuẩn bị đại lễ. "Giống." Hắc Long mở ra miệng cùng lô. Vô hình gọn sóng phóng xạ, đó là tinh thần trùng kích. Diệp Trần vui mừng không sợ, mi tâm phòng lên, tựa như kim cương châu, một lớp vô hình vô chất kiếm y tật bắn mà ra, lập tức chém chết tinh thần trùng kích, không cần tốn nhiều sức. Văng. Phá Phôi kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần hướng phía Hắc Long đâm ra ba kiếm. Ba kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng, đệ nhất kiếm đâm rách Hắc Long đầu lâu, kiếm thứ hai đâm xuyên qua Hắc Long cái cổ, kiếm thứ ba trực tiếp sỏ xuyên qua long thân. Ba kiếm đâm xong, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ. Lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Chương 383, Huyền Không Sơn động tác. Rầm hào. Chân Nguyên Hắc Long coi như đã có thực chất huyết nổ, thân thể chia năm xẻ bảy, bất quy tắc khối thịt ngay ngắn hướng từ không trung vùng rơi xuống, cực kỳ đồ sộ, làm cho vây xem võ giả linh hồn đều đang run rẩy. Chân Nguyên khối thịt chưa rơi xuống mặt đất, liền tốc độ không đồng nhất tiêu tán rồi y, tại chỗ nổi lên một hồi nguyên khí vòi rồng, thổi hướng lên bầu trời. Không có khả năng, Hắc Long bá quyền bị phá rồi hả? Bao tay bên trên hỏa tinh vàng khắp nơi, đại hoàng tử không chịu nổi lực đạo phản sung, dùng càng tốc độ nhanh ngược lại bay trở về, vẻ mặt không thể tin. Hắc Long 3 quyền vi cấp thấp áo nghĩa quyền pháp, là tinh khiết tính sát thương quyền pháp, luận uy năng, bình thường đê dai áo nghĩa võ học cũng muốn kém hơn nó, chính mình tuy nhiên gần kề tìm hiểu chút ít ra lông, không kịp toàn thịnh 1 phần 10, nhưng tinh cực cảnh cấp độ, cấp thấp áo nghĩa quyền pháp 1 phần 10 uy năng đã rất rất giỏi rồi. Vốn là đại hoàng tử tràn đầy tự tin, cho rằng tinh cực cảnh cấp độ Bất kể là thân đồ tuyệt, cũng hoặc là bùi hữu đạo, trong vòng nhất chiêu, đều cũng bị hắn hắc long bá quyền áp chế. Nói cách khác, trong vòng nhất chiêu, hắn tất nhiên có thế chiếm cứ thượng phòng. Về phần một chiêu sau này, hắn tiểu không có biện pháp dô ý, cùng Diệp Trần định ra một chiêu đức hẹn, vì chính là chèn ép thoáng một phát huy phong của hắn, thành tiểu khí thế của mình. Nào biết đâu rằng, mọi việc đều thuận lợi hắc long bá quyền, tại Diệp Trần trên tay gần kề trẻo chống ba kiếm. Ba kiếm này như là cắt vào hắc long bá quyền gốc chết Đơn giản chỉ cần đem chân nguyên hắc long tách rời ra, tạo thành như vậy rung động linh hồn trăng diện. Kiếm bào vỏ, Diệp Trần nhàn nhạt nhìn về phía đại hoàng tử, đa tạ. Diệp huynh kiếm pháp quả nhiên sắc bén vô cùng, xem ra trong vòng nhất chiêu, của ta xác thực chiếm không được thượng phong. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra miễn cưỡng dáng tươi cười, trong nội tâm cực kỳ biệt khuất, có nhiều người như vậy quan sát, chỉ sợ không ra 10 ngày, toàn bộ hắc long thủ đô đế quốc hội chuyển ra hắn không bằng Diệp Trần tin tức. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm đúng là chơi điểm văn tử cho chơi, nói cho thế nhân, trong vòng nhất chiêu, hắn không thắng được Diệp Trần, nhưng một chiêu sau này, tiểu nói không chừng rô y. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói, cũng vậy đấy, đại hoàng tử ngôn ngữ đồng dạng sắc bén vô cùng, không tại kiếm pháp của ta phía dưới. A tâm, đại hoàng tử lồng ngực phập phồng, tốt ngươi cái Diệp Trần, rõ ràng không để cho ta dưới bậc thang, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi lại làm cho ta ném đi mặt mũi. Nhìn ngươi có thế hung hăng KNQUE tới khi nào, Huyền Không Sơn sẽ không ngồi nhìn ngươi phát triển, cửu u giáo dư đảng ám sát tất nhiên tầng tầng lớp lớp, của ngươi phát triển chi lộ dĩ nhiên bị đoạn đi. Đâu có đâu có, Diệp huynh Dũng khí mới khiến cho người khiếp sợ, xem Huyền Không Sơn như không có gì, buồn hoàng tử mặc cảm. Đại hoàng tử tinh nhãn híp lại, cười tủm tìm nói. Diệp Trần trả lời, đại hoàng tử công nhiên lôi kéo tất cả đại tông môn đệ tử, như thế thủ đoạn cùng khí phách viễn siêu Diệp Trần. Diệp Trần không dám tại đại hoàng tử trước mặt khoe khoang. Diệp Trần thoại ngữ cùng kiếm pháp của hắn đồng dạng, mỗi lần đều có thể đánh chúng yếu điểm, đại hoàng tử muốn đem hắn dụ dỗ, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Hai đại thiên tài giao thủ hoàn tất về sau, đã bắt đầu tranh phong, làm cho quanh thân vây xem mọi người trận mắt há hốc mồm, bất quá nghe tới nghe ném, tựa hồ là Diệp Trần chiếm được thượng phong, đại hoàng tử dần dần chống đỡ không được. "Trễ rồi, bổn hoàng tử còn có việc, Diệp huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt." Về sau chúng ta còn có thể gặp mặt đấy, hy vọng khi đó Diệp huynh như trước có thế ngày hôm nay như vậy, sinh Long hoạt hổ. Dùng hắn đại hoàng tử thân phận, nói tiếp xuống dưới, thật muốn làm trò cười cho người trong nghề dô y, hắn gánh không nổi cái này mặt, Hắc Long đế quốc hoàng thất cũng gánh không nổi. Đi. Một chuyến sáu người lúc đến vội vàng, đi lúc vội vàng. Diệp chân cười lạnh, cái này đại hoàng tử không đáng để lo, tư không thánh, nghiêm sích hỏa, lâm vẫn những người này đều nếu so với hắn cường rất nhiều. Ít nhất ba người bọn họ sẽ không chơi cái gì văn tử cho chơi, thua tiểu là thua, cũng tiểu miệng cứng rắn điểm, với tư cách hắc long đế quốc đại hoàng tử, một điểm đại khí đều không có. Đại hoàng tử vừa đi, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại Diệp Trần trên người. Chân linh đại lục phía nam chúng vực, dùng chúng ta nam chắc vực yếu nhất, thiên tài ít nhất, bất quá từ hôm nay trở đi không giống với lúc trước, Diệp Trần hoàn toàn có thể cùng khác vực tuyệt đỉnh thiên tài cùng so sánh. Thiên tài đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng. Bất quá Diệp Trần tình huống làm cho người lo lắng a, chẳng những phải tội Huyền Không Sơn, Cửu Vũ Giáo Dư Đảng, hiện tại liền Hắc Long Đế Quốc đại hoàng tử đều đã tội. Tạm thời còn khó mà nói, không có phần này khí phách, có lẽ Diệp Trần cũng không phải là Diệp Trần y, cũng sẽ không có thành tiểu ngày hôm nay. Một trận chiến này, đạt Diệp Trần không thể dao động thiên tài đứng đầu vị. Trở lại kiểu Tinh Bạch ngọc lâu, Diệp Trần bế quan từ chối tiếp khách. Phượng Yên Nhu băng tuyết kiếm vực, đại hoàng tử Hắc Long bá quyền, đều là cấp thấp áo nghĩa võ học. Cho Diệp Trần đã mang đến một tia uy hiếp. Cũng không phải nói hai người có thế uy hiếp Diệp Trần, lời nói không khoa trường. Hiện tại Diệp Trần, vận dụng 3-4 thành thực lực có thể chảm giết bọn hắn, vận dụng 5 thành thực lực có thể áp chế tinh cực cảnh vô địch cứng giả. Nói một cách khác, 5 thành thực lực Diệp Trần, cũng đủ để khinh thường quần hùng, xương bá tinh cực cảnh. Sở dĩ cảm nhận được uy hiếp, là cấp thấp áo nghĩa võ học lại để cho Diệp Trần cảm nhận được bản thân chưa đủ. Giới hạn trong áo nghĩa vấn đề Tinh cực cảnh cường giả không cách nào nắm giữ áo nghĩa võ học, như Phượng Yên Nhu cùng Đại Hoàng Tử đều dừng lại tại 1 phần 10 không đến trình độ lên, nhưng mà ai biết có người hay không có thế nắm giữ đến 1 phần 10, thậm chí 1 phần 5 trình độ, lại có ai biết, hội sẽ không xuất hiện diệp trần như vậy quái thai, địa cấp đỉnh dai công pháp tu luyện tới thứ 13 trọng đỉnh phong, cô Đọng kiếm hồn hình thức ban đầu hoặc là vũ hồn hình thức ban. Đầu, nói không chừng còn có người có thể tại tinh cực cảnh cấp độ, trực tiếp cô Đọng kiếm hồn cùng vũ hồn, những này đều không nhất định Có lẽ có, có lẽ không có, Diệp Trần không thể trông cậy vào người khác không cũng có như vậy thiên phú ngộ tính cùng với kỳ ngộ, chân linh đại lục lớn như thế, rất có thể toát ra như vậy yêu nghiệt quái thai. Cho nên, Diệp Trần có thế làm đúng là, không ngừng cường đại chính mình, vĩnh viên chưa đủ. Áo nghĩa võ học, Diệp Trần cũng có, chỉ là không thể làm. Hán tại Dương Đầu Sơn Phong lấy được nhất thức phá hư chỉ không thể nghi ngờ là áo nghĩa chỉ pháp nhưng phá hư chỉ áo nghĩa bất đồng làm tầm thường áo nghĩa, liên quan đến đến không gian. Diệp Trần đến bây giờ mới thôi, còn không biết không gian thuộc tính là cái gì, như thế nào tìm hiểu, cùng hắn tại phá hư chỉ bên trên hoa công phu, còn không bằng tìm hiểu thanh liên kiếm pháp mạnh nhất thức thứ 9. Đúng vậy, đúng là thanh liên kiếm pháp thức thứ 9. Căn cư chiến vương phong phú tri thức, Diệp Trần rất rõ ràng, địa cấp đỉnh dai võ kỹ cuối cùng nhất thức, thị phi cùng tầm thường đấy, tuy nhiên so ra kém cấp thấp áo nghĩa võ học, nhưng nếu so với một phần 10 cấp thấp áo nghĩa võ học mạnh hơn rất nhiều, Những cái kia có thế sáng chế cấp thấp áo nghĩa võ học linh hải cảnh đại năng, cũng đã đem một lượng môn địa cấp đỉnh dai võ học thực hành viên mãn, không có viên mãn, chưa nói tới sáng chế áo nghĩa võ học. Bình thường mà nói, tinh cực cảnh cường giả thì không cách nào đem địa cấp đỉnh dai võ học thực hành viên mãn đấy, bất quá Diệp Trần là cái ngoại lệ, linh hồn của hắn so đồng cấp đừng võ giả mạnh mấy lần, nộ tính độ cao, thế chỗ hiếm thấy, hơn nữa địa cấp đỉnh dai võ học vẫn còn ý cảnh phạm chủ nội, không có áo nghĩa như vậy mê hoặc chỉ cần đem Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 luyện thành, như vậy tại tinh cực cảnh cấp độ, tại chiêu thức lên, rơi vào hạ phong khả năng cơ hồ không đáng kể, trừ phi đối phương sớm lĩnh ngộ áo nghĩa, có thể đem áo nghĩa võ học đẩy lên tới rất cao cảnh giới. Đương nhiên, Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 muốn tìm hiểu, Thanh Liên kiếm quyết đệ thập tứ trọng đồng dạng muốn tìm hiểu, cùng phẩm cấp dưới điều kiện, công pháp tăng lên luận võ kỹ khó khăn không chỉ một lần, không ít linh hải cảnh đại năng cũng không từng đem địa cấp đỉnh giai công pháp thực hành viên mãn. Có thanh liên kiếm pháp trước 8 thức tích lũy, trùng kích thức thứ 9 không phải là không có khả năng, đạo ý thức thứ 9 thành công, ý cảnh lột sắc thành áo nghĩa ở trong tầm tay. Làm theo mạch suy nghĩ, Diệp Trần suy nghĩ lấy tìm tốt nhất địa điểm tìm hiểu kiếm pháp. Lơ lửng trên ngọn núi, chỉ có một tòa chủ điện. Chủ điện ở bên trong, Huyền Không Sơn tông chủ, Hồng Vi trung niên ngồi ở thủ tọa, phía dưới có 3 người, một người là Huyền Không Sơn hoạch tâm đại trưởng lao thân đồ tuyệt, bên cạnh lưỡng vị lao giả không người bài kiến, tướng mạo của bọn hắn cực lão. Dựa theo người bình thường tuổi thọ suy tính, tối thiểu tại 90 tuổi tầm đó, đổi thành tinh cực cảnh cường giả tuổi thọ, thì là 180 tuổi đã ngoài, tiếp cận tuổi thọ đại nạn dô y. Hùng vĩ trung niên tất nhiên là tư không thánh ra ra, tư không bá, đều là thương vương hậu đại. Thân đồ tuyệt, dùng ngươi lực lượng một người, tung tính toán có thể áp chế diệu trần, cũng khó có thể thuận lợi chém giết. Lần này ta phái lê trưởng lão cùng phúc trưởng lao phụ trợ ngươi, hai người bọn họ thực lực cùng ngươi tương đương, ba người liên thủ. Giết Diệp Trần không cần tốn nhiều sức Thư không bá thản nhiên nói Thân độ tuyệt nhìn thoáng qua Lê Trưởng Lão Cùng Phúc Trưởng Lão Chắp tay nói Có hai vị quanh năm tiềm tu trưởng Lão phụ trợ Tự nhiên có thể chém giết Diệp Trần Bất quá Trước đó Kính xin lại để cho một mình ta ra tay Nếu là ta không cách nào thuận lợi chém giết Lại liên thủ Hắn có tính toán của mình Nếu như đánh còn không có đánh Tự lấy ba người chi lưu cờ chém giết Diệp Trần cáo không có nghĩa là hắn không bằng Diệp Trần Đây không phải hắn ước nguyện ban đầu Lê trưởng lão cười nói, thân đồ trưởng lão hay vẫn là như vậy khí phách, tông chủ, ta cũng hiểu được thân đồ trưởng lão một người có thể đối phó, chúng ta ở một bên đang trông xem thế nào là được rồi. hắn và Phúc trưởng lão quanh năm tiềm tu, không cùng ngoại giới tiếp xúc, thông qua tuế nguyệt tích lũy cùng tông môn tài nguyên ủng hộ, thực lực cực kỳ đáng sợ, đều là không kém cỏi thân đồ tuyệt tồn tại, thân đồ tuyệt không đối phó được Diệp Trần, đợi với mình cũng không đối phó được, cho nên không cho rằng Diệp Trần có thế cường đến tình trạng như thế. không ba gật đầu Lần này ra tay, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vâng. Thân đồ tuyệt gật đầu. Áo bào vung lên, tư không bán ném ra bốn đạo lưu quang. Bốn đạo lưu quang có hai đạo là hướng về thân đồ tuyệt bay đi đấy, mặt khác hai đạo phân biệt hướng về Lê Trưởng Lao cùng Phúc Trưởng Lao châu đó. Ba người thò tay tiếp nhận lưu quang, cảm nhận được lưu quang bên trong chấn động, chấn động, lại là thượng phẩm bảo khí, suốt bốn kiện thượng phẩm bảo khí. Lê Trưởng Lao thượng phẩm bảo khí là một thanh chiến đao, ánh đao lưu chuyển Thiết cắt hư không, phúc trưởng lao thượng phẩm bảo khí là trường thương, cường thân bàn lấy một đầu đại xà. Mà thân đồ tuyệt có hai kiện thượng phẩm bảo khí, một kiện là màu xanh đen bao tay, một kiện là màu xanh xâm ao giáp một công một thủ. Tông chủ. Thân đồ tuyệt ngừng đầu. Tư không bá lạnh nhạt nói, ta nói rồi, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cái này bốn kiện thượng phẩm bảo khí là từ mấy vị khác thái thượng trưởng lao cho đó mượn tới đấy, dùng hết rồi còn muốn đi trả lại. Thân đồ tuyệt minh bạch. Cảm thụ được thượng phẩm bảo khí uy áp chấn động, thân đồ tuyệt đại hỉ, đã có hai kiện thượng phẩm bảo khí, hắn là đở cờ tình cực cảnh cấp độ trong tuyệt đối vô địch tồn tại, công kích cường hạn đáng sợ, phòng ngự đồng dạng cường hạn đáng sợ, đã dựng ở thế bất bại, xem ra tông chủ muốn giết Diệp Trần Tâm rất mạnh liệt a, cũng có trách, Diệp Trần đánh chết Kim Hoàng đạo nhân cách làm đã là đối với Huyền Không Sơn đại bất kính, há có thể lưu lại đi. Các ngươi lên đường đi. Thư không bá phất phắt tay. Chương 384, gà đất chó kiển Tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, tư không bá chợt lóe lên thân, không gian kịch liệt vằn mèo cơ hội như là thuấn di giống như, ra chủ điện, mấy cái lập lòe đi vào lơ lửng ngọn núi phía sau một tòa màu xanh sấm cao Thánh sơn. Tông chủ vì sao đến đây? Núi non trùng điệp núi non trùng điệp công trình kiến trúc ở bên trong, có thanh âm cách không chuyển đến. Tư không bá bở môi khẽ nhúc đích, lần này đoán chừng muốn ngươi ra tay. Nói xong, trực tiếp bắn vào trung tâm chủ điện nội. Chủ điện chống trải, cũng không một người Chỉ chốc lát sau công phu, một gã tóc xám trắng lao giả theo bên cạnh điện đi đến, đối với tư 403 có chút quai hàm thủ, dùng bề ngoài cung kính. Tóc xám lao giả nói, vẫn là vì sự kiện kia. 403 gật gật đầu, đúng vậy, theo ngày đó Kim Hoàng trưởng lao miêu tả, diệp trần sau lưng cao nhân hẳn là linh hải cảnh đại năng, nhưng cũng không có đạt đến tông sư chi cảnh, lần này ta phái lê trưởng lão cùng phúc trưởng lao phụ trợ thân đồ trưởng lao, nắm chắc, chỉ là vì phòng ngừa cái kia vị cao thủ ngăn trở. Chỉ có ngươi tiến đến thích hợp nhất Kim Hoàng Đạo Nhân không rõ ràng lắm giả thiên cự thủ chủ nhân thực lực Tư không bá ha có thể không rõ ràng lắm Nghe Kim Hoàng Đạo Nhân kỹ càng miêu tả về sau Xác nhận người này là linh hải cảnh đại năng Không thể nào là sinh tử cảnh vương giả Trên thực tế Sinh tử cảnh vương giả sẽ rất ít Vì một thiên tài xuất đầu Trừ phi vị thiên tài này đã trưởng thành tới linh hải cảnh Cho nên Tư không bá không chỗ cô kỵ phái người đuổi theo giết diệp trần Đương nhiên Hắn cũng không thể làm thất lực phái linh hải cảnh đại năng xuất động, đối phó một gã tinh cực cảnh cường giả vận dụng linh hải cảnh đại năng, đừng nói hắn có phải điên rồi hay không, cho dù không điên, cũng sẽ chọc giận vị kia linh hải cảnh đại năng, hiện tại phái ra thân đồ tuyệt, Lê trưởng lão cùng với Phúc trưởng lão đều là tinh cực cảnh cường giả, hắn tin tưởng giết Diệp Trần, đối phương không lời nào để nói, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tư Không Bá vẫn cảm thấy muốn cho một gã thái thượng trưởng. Lao Xuân Mã, mì hễ đối phương lần nữa cứu Diệp Trần. Đã như vậy, Ta đây tiểu đi ra ngoài đi một chút ta. Tóc xám lao giả tình tường tư không bá vì cái gì không hô những người khác, lại gọi hắn, toàn bộ huyền không sơn ngoại trừ tư không bá, mấy thực lực của hắn mạnh nhất, tư không bá chính mình đương nhiên không thể ra động, trong đó kiêng kỵ quá nhiều mà do hắn xuất mã, sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ dô y. Hy vọng hắn không muốn can thiệp tốt nhất, ta tìm hiểu ba động liệt dĩ nhiên đại thành, đang cần một cái đối thủ thí nghiệm y lực. Tóc xám lao giả lạnh lùng cười cười, một bước đi ra chủ điện, vô tung vô ảnh. Từ không bá đồng dạng cười lạnh, tóc xám lao giả bối phận so với hắn cao vài đời, tu vi tại linh hải cảnh trung kỳ thực lực tuy nhiên nhược hắn một ít nhưng ở bình thường linh hải cảnh đại năng trong tuyệt đối là không thể bỏ qua tồn tại, có hắn đứng ngoài quan sát, Lựa Diệp Trần sau lưng, cao nhân không thể loại người. Một cái tiểu tiểu thiên tài dẫn động hai cái linh hải cảnh, Diệp Trần, người đáng giá tự ngạo rồi y. Thiên Phong quốc, Nam La tông. Ngàn trượng thác nước chút xuống mà xuống, phát ra ầm ầm nô ma nhờ. Phòng chúc nội Một gã tướng mạo đoan trang, tuổi chừng hơn 30 tuổi nữ nhân đi ra. 3 năm không thấy rõ ràng đã có lớn như thế tiến bộ, đến cùng đánh giá thấp hắn, là cái đáng giá toàn lực đổi dưỡng thiên tài. Phòng trúc bên ngoài trên đồng cổ thân mặc hắc y y thám tử mở miệng nói, "Tông chủ, Huyền Không Sơn đã phái ra ba vị cao thủ đi đối phó Diệp Trần, chỉ sợ Diệp Trần tình huống không thể lạc quan." Long Bích vẫn lắc đầu, tinh cực cảnh cấp độ đối giết, còn cần chính hắn vượt qua, ta không có khả năng ra tay giúp trợ, bất quá, đi thoảng một phát cũng không sao. Có lẽ sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. Thoại âm rơi xuống, Long Bích Vân trước người không gian bỗng nhiên vằn vẹo, như là bị cuồng phong thổi nhăn nước ao, một luồng sóng nội nhạo. Đào y hắc y thám tử ngầm đầu, ở đâu còn có Long Bích Vân bóng dáng. Mười ngày sau, thiên tinh thành, cựu tinh bạch ngọc lâu, diệp trần đi nơi nào. Vừa lên ra, thân đồ tuyệt tiểu không chế được lầu 7 sở hữu tất cả tinh cực cảnh cực giả, có người vi phạm, giết không tha. Tại ba người bước bách xuống, có người chỉ chỉ phương Bắc Tinh vực hồ. Lê trưởng lão nhíu mày, thân độ tuyệt âm trừng ánh mắt đảo qua mọi người, hy vọng các ngươi nói rất đúng lời nói thật, nếu không nam chất vực, đem không có các ngươi dung thân chi địa. phất tay áo ly khai, ba người hướng ngoài mười giảm tinh vực hồ lao đi. Lâu bảy đại đường. Mọi người ngoài miệng không nói gì, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, Huyền Không Sơn thật sự thật là đạo, bọn hắn tốt xấu là có danh tiếng tinh cực cảnh cường giả, lại bị người như thế cứng mức, nếu không là Huyền Không Sơn tên tuổi quá lớn, Thế lực quá mạnh mẽ, đổi thành bất kỳ một cái nào thất phẩm tông môn, bọn hắn đã sớm đi lệnh sơn môn rồi y. Mên mông hồ trên nước, ba đạo nhân ảnh cực tốc chạy như bay. Tinh vực hồ lớn như thế, muốn tìm một người không dễ dàng như vậy, chúng ta khả năng muốn hao phí điểm công phu. Lê Trưởng Lao nói ra. Thân độ tuyệt gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía không nói một câu Phúc Trưởng lão Phúc Trưởng lão ngươi thiên thị địa thính đại Pháp có thể cảm ứng được phương viên 800 rằm động tĩnh, đến lúc đó còn cần nhờ ngươi trợ rút. Phúc Trưởng Lao nói. Không có vấn đề. Thiên thị Điệu Thính Đại Pháp là một môn tự thượng cổ truyền thừa phụ trợ công pháp, môn công pháp này tại chiến đấu bên trên không nhiều lắm tác dụng, bất quá dùng để tìm tòi người hoặc là vật, cực kỳ cứng hãn, toàn lực vận chuyển công pháp, phương viên 800 giảm động tính đều tại cảm ứng bên trong, so tinh thần lực phóng xạ mạnh không biết vài lần, phải biết rằng tình cực cảnh cường giả tinh thần lực phóng xạ bất quá hơn 10 giảm, một ít tinh thần tương đối mạnh đại cũng sẽ không vượn. Qua 20 dặm, 20 dặm trong vòng, không chỗ nào che giấu. Đã qua 20 đảm mờ, gần kề có thể cảm nhận được chấn động, mà đã qua 50 giảm, chấn động đều cảm ứng không đến, trừ phi đối phương tận lực chế tạo ra cường đại động tĩnh. Lại một tuần lễ đi qua, ba người tinh thần hình dạng hơi mỏi mệt. Nhất là Phúc Trường Lão, nếp nhăn trên mặt đều bề ngoài giống như da tăng lên một lần, chỗ khe danh chỗ, nhăn cùng một chỗ. hắn Trầm giọng nói, ta cái này thiên thị địa thính đại pháp mặc dù tốt dùng, nhưng trong khoảng thời gian này dùng quá nhiều lần, trên tinh thần đã có một chút tổn thương. Trong vòng 3 ngày nếu là tìm không thấy bóng người của hắn, ta phải trở về điều dưỡng một phen, nếu không liền cuối cùng một tiêu bước vào linh hải cảnh hy vọng đều mất đi. Lê trưởng lão cùng thân đồ tuyệt lý giải gật đầu. Thân đồ tuyệt hư lệnh nói, tìm được tiểu tử này, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tinh vực hồ một tòa không người ở trên đảo. Cờ giác. Một tòa núi hoang vỡ ra, kiếm khí 4 phía, mãnh liệt kiếm ý 4 phía tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 cùng ý cảnh không quan hệ Tại ộc chi ý cảnh lên ta sớm đã đạt đến cực hạn Thủy chi ý cảnh cũng tiếp cận cực hạn không có khả năng một điểm tiến triển đều không có hẳn là ý cảnh vận dụng nguyên nhân ý cảnh giống nhau dưới tình huống ý cảnh vận dụng cao người tự nhiên càng tốt hơn ý cảnh chỉ là một trong đó trụ cột mấu chốt còn cần nhờ vận dụng sẽ không vận dụng người tại chiến đấu bên trên không thể nghi ngờ ở vào yếu thế giống vậy mê vụ đảo đảo chủ áo đen láo giả lôi chi ý cảnh trong ẩn chứa bạo phá chi l lưu cờ cái này là một loại vận dụng Mà Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 vận dụng càng thêm mịt mờ. Thử lại lần nữa. Song tay nắm lấy thanh một kiếm, Diệp Chân Tĩnh hạ tâm lai, không hề bận tâm, chợt rồi đột nhiên dương đôi mắt, một kiếm phá toái hư không, đánh về phía cách đó không xa một tòa khác núi hoang. Soạt. Núi hoang chia làm hai nửa, trên nửa đoạn nghiêng nghiêng chảy xuống, ẩm ầm rơi đập. "Ân, có chu tờ hương vị." Diệp Chân lộ ra mỉm cười, dĩ nhiên, mỉm cười ngừng trệ, hắn mi tâm có chút cổ động, linh hồn lực phóng xạ ra cũng hư không phù hợp. Có người dùng tinh thần lực quan sát tại đây, tốt mỏng manh tinh thần lực, bất quá lại làm cho dò xét phạm vi tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Diệp trần linh hồn lực cao hơn tinh thần lực, lập tức phân biệt ra được cái này cổ tinh thần lực huyền ảo. 500 dặm có hơn. Phúc trưởng lão trên mặt khó được dơ lên dáng tươi cười, gật đầu nói, đã tìm được, ngay tại phía tây 500 dặm một tòa không người ở trên đảo. Haha, ha, còn chờ cái gì, đi thôi. Thần đồ tuyệt đại hỉ. Ba người bình thường đều dùng 5-6 thành tốc độ chạy đi, giờ phút này tốc độ toàn bộ triển khai, lập tức đạt tới 3-4 lần vận tốc cầm thanh, nhanh như cực quang tia chớp. Ba người vừa mới đi, một đạo nhân ảnh lăng không thuấn di, tới. Xem ra không cần ta vi bọn hắn chỉ đường rồi y. Người tới chính là huyền không sơn thái thượng trưởng lao tóc xám lao giả, vốn là hắn ý định tại ba người vô kế khả thi thơ ý điếm, giúp bọn hắn một bả, dù sao linh hải cảnh đại năng tinh thần lực phóng xạ phạm vi càng thêm quang đại. Tại vận dụng bên trên cũng thập phần xảo rượu, hoàn toàn có thể làm được thiên thị địa thính đại pháp trình độ. Vô thanh vô tức trong. Tóc xám lao giả một cái nhảy lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến phi thường xa khu vực, coi như một quả không ngừng nhảy lên yếu ớt hào quang. Huyền không sơn rõ ràng phái ra một vị thái thượng trường lao, chẳng lẽ là sợ ta xuất thủ cứu Diệp Trần, hẳn là như thế. Chỗ xa hơn, tuổi chừng hơn 30 tuổi đoàn trăng nữ nhân lơ lửng ở giữa không trùng, tại trước người của nàng Một mảnh màn nước kết nối hư không, màn nước trên, tóc xám lao giả ảnh dấu vết lué lên rồi biến mất, nếu có linh hải cảnh rất có thể tại phụ cận, nhất định sẽ nhìn ra, màn nước chỉ dùng áo nghĩa thôi động đấy, người khác tìm hiểu đều là chiến đấu loại áo nghĩa võ học, phụ trợ áo nghĩa võ học rất ít, có hạn trong thời gian, tìm hiểu tăng cường chiến lược áo nghĩa võ học không thể. Nghi ngờ càng sáng suốt, trừ phi đã có mấy môn chiến đấu loại áo nghĩa võ học, mới có thời gian dối tìm hiểu khác, đương nhiên, chính mình không tìm hiểu đồng dạng có thể Tiền nhân lưu lại áo nghĩa võ học hay vẫn là rất huyền ảo đấy. Man nước tan giả, đoan trang nữ nhân biến mất tại nguyên chỗ. Đã đến. Phúc trưởng lão ba người tới không người đảo. Diệp Trần, lăn ra đây. Thân độ tuyệt vận chuyển chân nguyên, chợt quát lên. Tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả, Huyền Không Sơn thật đúng là để mắt ta. Diệp Trần xuất hiện tại một tòa hoang thánh sơn, eo xứng trường kiếm. Lê trưởng lão điểm như nói, ngươi cũng được cho một cái kinh tài kinh diễm thiên tài, tiếp tục phát triển xuống dưới. Tạm phần mười có thế đạt tới rất cao cảnh giới, nhưng thiếp ngươi ngàn không nên bạn không nên khiêu khích ta huyền không sơn, giết ta huyền không sơn hạch tâm trưởng lão kim hoàng đạo nhân, hiện tại bó tay chịu chết, lưu ngươi một đầu toàn thơi, nếu không tất sẽ thủ phanh thơi sẽ sát mà chết. Tại ba người trong mắt, Diệp Trần đã là người chết một cái, không nói ba người đều là tình cực cảnh cực hạn cường giả trong phải tính đến tồn tại, tùy tiện một cái đều đủ để chống lại hoặc là áp chế Diệp Trần, ba người liên thủ, Diệp Trần tuyệt đối không có sinh tồn hy vọng. chi Lần này ba trên thân người còn có bốn kiện thượng phẩm bảo khí, thượng phẩm công kích bảo khí có thế tăng phúc 7 phần lực công kích, thượng phẩm phòng ngự bảo khí có thế tăng phúc 7 phần lực. Phòng ngự, toàn bộ nam chắc vực đều tìm không thấy cường đại như thế tinh cực cảnh đội hình dô y. Gà đất chó kiểng mà thôi, hôm nay, cái này tòa không người đảo liền là của các ngươi nơi táng thân. Diệp Trần đã động sát tâm. Muốn chết. Thân đổ tuyệt lệ quát một tiếng, bàn tay vung lên, một tòa núi hoang đột ngột từ mặt đất mọc lên đánh tới hướng Diệp Trần, cùng lúc đó, bản thân của hắn thân hình lập lòe, nhanh chóng tới gần đi qua. Soạt. Phi lên núi Hoang vỡ ra, kiếm khí coi như sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời, huy sai phía chân trời, trùng trùng điệp điệp trảm tại thân đồ tuyệt hộ thể chân nguyên bên trên. Thân đồ tuyệt căn bản phản ứng không kịp nữa, khỏe miệng chăn huyết, bán ngược bay thẳng. 383 hết. Chương 384, gà đất chó kiểng. Tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, Tư Không Ba chợt lên thân, không gian kịch liệt vặn mèo.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 tinh vực hồ Lê trưởng lao như mày thân độ tuyệt âm trầm ánh mắt đảo qua mọi người hy vọng các ngươi nói rất đúng lời nói thật nếu không nam chắc vực đem không có các người dùng thân chi điện. Ừ. phất tay háo ly khai ba người hướng ngoài 10 giảm tinh vực hồ lao đi lâu bảy đại đường mọi người ngoài miệng không nói gì nguyên một đám sắc mặt tái nhật huyền không Sơn thật sự thật là bá đạo bọn hắn tốt xấu là có danh tiếng tinh cực cảnh cứng giả lại bị người như thế có bước nếu không là huyền không Sơn tên tuổi quá lớn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 Lần này ba trên thân người còn có 4 kiện thượng phẩm bảo khí, thượng phẩm công kích bảo khí có thế tăng phúc 78 phần lực công kích, thượng phẩm phòng ngự bảo khí có thế tăng phúc 78 phần lực. Phòng ngự, toàn bộ nam chác vực đều tìm không thấy cường đại như thế tinh cực cảnh đội hình rơi y. Ga đất chó kiển mà thôi, hôm nay, cái này tòa không người đảo liền là của các ngươi nơi Táng Thân. Diệp Trần đã động sát tâm. Muốn chết. Thân đổ tuyệt lệ quát một tiếng, bàn tay vung lên, một tòa núi hoang đột ngột từ mặt đất mọc lên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 Miệng nói chung chung, nói các ngươi là gà đất chó kiển tiểu là gà đất chó kiển, cùng lên đi, tỉnh ta giải quyết từng người một. Đã đến hôm nay cấp độ, nam chắc vực bất luận cái gì tinh cực cảnh cường giả tại Diệp Trần trước mặt đều là gà đất chó kiển, không chịu nổi một kích, đừng nói ba cái tinh cực cảnh cực hạn cường giả, lại trở mình, cái gấp 2 3 lần, cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu là lúc bình thường, Diệp Trần có lẽ sẽ chơi hơn mấy triệu, nhưng là đối với Huyền Không Sơn đuổi giết người của hắn, không cần phải hạ thủ lưu tình. Khi phách một điểm thì như thế nào? Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Kiếm khí kích bắn, răng khắp nơi. Kể cả Lê Trưởng Lão cùng Phúc Trưởng Lão ở bên trong, ba người liền cơ hội phản kích đều không có. Hộ thể chân nguyên liên tiếp nghiến nát, máu tươi bay từ tung. Cái này còn là vì Diệp Trần có chỗ cố kỵ, không muốn chiến lực toàn bộ triển khai. Dù sao thoang cái bạo lộ quá thực lực đáng sợ, khó tránh khỏi hội sinh ra chuyện khác đầu. Phải biết rằng, tại Nam chắc vực tình cực cảnh cấp độ. Cư hạn cường giả tiểu là đỉnh phong, có được thượng phẩm bảo khí thì còn lại là tinh cực cảnh vô địch cường. Giả, thoáng cái miểu sát mất 3 người, tạo thành anh động khó có thể tưởng tượng, về phần vì sao có chỗ cố kỵ, bởi vì tại phiến khu vực này, không chỉ đám bọn hắn bốn người, còn có người tại nhìn xem, luận linh hồn cường độ, nhưng hắn là không kém cỏi linh hải cảnh đại năng. Cho dù hạn chế chính mình chiến lực, Diệp Trần như cũng là siêu việt tinh cực cảnh vô địch tồn tại, hoặc là nói, hắn là duy nhất vô địch. Không có khả năng. Ta có thượng phẩm phòng ngự bảo khí, phòng ngự tăng phúc bảy tám phần, so trung phẩm phòng ngự bảo khí cường đại rồi gấp đôi, vì sao ngăn không được kiếm khí của hắn. Thân độ tuyệt nhanh nổi điên rồi y, trong ba người, dùng phòng ngự của hắn mạnh nhất, nhưng là đối mặt diệp trần kiếm khí, như cũ sụp đổ ra, lê trưởng láo cùng phúc trưởng lao thảm hại hơn, trên người máu tươi đầm địa, như là huyết nhân, phẳng phất lọt vào phanh thây xé xác, vô cùng thê thảm. Giống. Thân độ tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng Mang theo màu xanh đen cái bao tay hắn một chưởng đánh ra, vài tòa núi hoang đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng Không nhếch mắt, cực tốc bắn hướng Diệp Trần, đá vụn cùng không khí ma sát, bộc phát ra kinh người hỏa diễm, tựa như một hồi voanh voanh liệt liệt mưa sao trổi. Thanh Liên Khai Sơn, Tung Hoành Thiên địa. Diệp Trần thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 6 Thanh Liên Khai Sơn, dù sao tất cả bổ một kiếm, thập tự kiếm mang hàm quát thiên địa, chém vỡ vô tận lưu tinh hỏa thạch, quanh tại thân đồ tuyệt trên người. Đem đối phương cứ thế mà nghiền nhập một tòa trong núi hoang, không thấy bóng dáng. Kim Bộ đoạn sơn trảm, giao xả hợp kích. Thừa dịp Diệp Trần đối phó thân độ tuyệt chi tế, lê trưởng lão cùng Phúc trưởng lão bất chấp nhuốm máu chi thân thể, từng người nắm thượng phẩm chiến đao cùng trường thương, hung mãnh thẳng hướng Diệp Trần. Cút! Tay áo phiên phi, Diệp Trần một kiếm quét ngang, thanh liên đò đòa đoá, kiếm khí tuy tích. Kiếm khí chẳng ở trên phẩm bảo khí lên, nhưng sợ lực đạo theo thân đao cùng thân súng truyền lại, chỉ nghe cờ rắc hai tiếng. Lê Trưởng Lao cùng Phúc Trưởng Lao cánh tay đứt gãy, thổ huyết bay ngược. Tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả, không, tam đại tinh cực cảnh vô địch cường giả, liền diệp chân một kiếm cũng ngăn cản không xuống, liên tiếp bị thương. Không nói sinh tử không biết thân đồ tuyệt, Lê Trưởng Lao đã hoảng sợ tột đỉnh, mà ngay cả ngôn ngữ ít nói Phúc Trưởng Lao đều đang run run. Thật là đáng sợ, tinh cực cảnh cấp độ như thế nào sẽ xuất hiện như thế nhân vật thật đáng sợ, đừng nói bọn hắn không có gặp được qua, nghe đều chưa từng nghe qua quả thực mới nghe lần đầu Ẩm ẩm, núi hoang nghiền ác thân đồ tuyệt vọng ra, hắn ngón tay lấy Diệp Trần, đỏ mắt nói, Diệp tiểu tử, không muốn quá đắc ý, đắc tội ta huyền không sơn, ngày sau không muốn muốn có sống yên ổn thời gian, ngươi chờ từng đợt rồi lại từng đợt đuổi giết ta. Nói xong, hắn quay đầu đối với hai vị trưởng lão nói, chúng ta đi. Hắn căn bản không có nghĩ tới Diệp Trần dám giết bọn hắn, dù sao bọn hắn cùng Kim Hoàng Đạo Nhân không giống với, Kim Hoàng Đạo Nhân chỉ là hạch tâm trưởng lão thực lực so với hắn mạnh có không ít. Mà ba người bọn họ là huyền không sơn tinh cực cảnh cấp độ cường đại nhất tồn tại. Cực thụ huyền không sơn coi trọng, giết bọn chúng đi, tương đương cùng huyền không sơn tuyên chiến. Cho nên, Diệp Trần Tửu là có lại lớn mật tử cũng không dám giết bọn hắn. Giờ phút này hắn muốn đi thì đi, đối phương. Có thể đem như thế nào, cái này là lục phẩm tông môn cường thế. Ha ha ha. Diệp Trần ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sắc ý bắt đầu khởi động. Các người muốn đi thì đi, hỏi qua kiếm của ta chưa? Thanh mục kiếm ngũ a, không khí kịch liệt xoay tròn, nhiều đóa thanh liên lăng không sinh ra đời, do ngón cái lớn nhỏ phát triển đến mấy trục thức khổng lồ, chỉ thấy Diệp Trần cánh tay chấn động, thanh mục kiếm huy sái ra tầng tầng lớp lớp kiếm quang, kiếm quang bạo trướng, hướng về ba người đa nhờ tơ y. Ngươi lại dám động thủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta huyền không sơn tuyên? Cuối cùng một chữ thân đồ tuyệt chưa từng nổ ra, bởi vì kiếm quang đã đến. Tuy nhiên tại trước tiên thân đồ tuyệt liền đem hộ thể chân nguyên tăng cường đến cực hạn, màu xanh hào quang tựa như thủy ngọc Bất quá hắn xem thường động sát ý Diệp Trần, thần chứa lấy khủng bố kiếm đạo ý chí kiếm quang coi như lửa than cháy tại vải bông lên, đơn giản đánh thùng hắn hộ thể chân nguyên, chém mất hai cánh tay của hắn, chật càng nhiều nữa kiếm quang nghiền áp tới, cách màu xanh sớm áo giáp chấn được thân đồ tuyệt thổ huyết không lứt. Bạo tăng công kích lại để cho thân đồ tuyệt hoàn sợ, hắn không thể tưởng được Diệp Trần không hề cố kỵ Huyền Không Sơn cường thế, nói động thủ tiểu động thủ, dao đớn kịch liệt làm hắn nhịn không được thảm một tiếng, tối đầu nhìn nhìn hai tay, kết nối bả vai vị trí Hai tay tận gốc mà đoạn, từ nay về sau trở thành phế nhân, vẻ hoảng sợ chuyển hóa làm vẻ hoán độc, đáng giận đáng giận lại dám cắt ta hai tay, ta thân đồ tuyệt cùng ngươi bất cộng đái thiên ta muốn diệt ngươi diệp ra cùng. Lưu vân tông cả nhà, giết cái chó gà không tha. Diệp chân ánh mắt lạnh như băng, người này tuyệt đối không thể lưu. Sắc! Thanh liên chân nguyên bắt đầu khởi động, diệp Trần cho đến ra lại một kiếm. Diệp tiểu tử, ngươi muốn hiểu rõ ràng, giết thân đồ trưởng lão, ai cũng cứu không được ngươi Ta huyền không sơn tất nhiên xua quân xuôi nam, giết tiến thiên phong quốc. Lê trưởng lão quá sợ hãi, uy hiếp no y. Phúc trưởng lão lành ý giặt rào, dám động tay thử xem, ta phúc trưởng lão cam đoan, cùng ngươi có quan hệ người, một tên cũng không để lại. Giết một cái cũng là giết, ba cái cũng là giết, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, hoàng tuyển trên đường, các ngươi đi đầu một bước. Thoại âm rơi xuống, diệp trần thanh một kiếm trùng trùng điệp điệp chém ra hơn 10 bên ngoài Thấy như vậy, một màn tóc xám lao giả đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt nổi lên mãnh liệt khủng bố sắc ý, không khí thành từng mảnh bạo tạc. Lần này đi theo tới, nhiệm vụ của hắn là ngăn trở Diệp Trần sau lưng cao nhân cứu Diệp Trần. Dù sao thân đồ tuyệt ba người từng người có được thượng phẩm bảo khí, ba người liên thủ, bất luận cái gì tình cực cảnh cường giả đều muốn bất lạc, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Nào có thế đoan ở cửa cờ cục diện căn bản thoát ly khống chế, thân đồ tuyệt ba người chẳng những không có giết Diệp Trần, bị Diệp Trần giết gà bay chó chạy vô cùng thê thảm, nếu là nói ra, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều không tin, thậm chí liền tóc xám lao giả mình cũng có tờ không thể tin được. Kế hoạch cải biến, tóc xám lao giả không có khả năng nhìn xem Diệp Trần giết ba người, nhưng tiếp giờ phút này hắn khoảng cách không người đảo qua xa, lập tức hối hận trước kia không coi trọng, nếu như coi trọng trận này đánh giết, hắn đã sớm nhích tới gần, bằng hắn linh hải cảnh đại năng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Hơn 10 dặm khoảng cách, dùng hắn linh hải cảnh đại năng tốc độ Cũng không có khả năng trong nháy mắt đến, ra tay công kích cũng không còn kịp rồi, Diệp Trần dĩ nhiên ra tay. Duy nhất có thế làm chính là, mở miệng cảnh cáo. Tiểu súc sinh, mau dừng tay, dám giết bọn chúng đi ba người, lao phu sẽ cho ngươi biết cái gì là đau nhất không dục sinh, ngươi chỗ Diệp ra cùng Lưu Vân Tông cũng sẽ bị triệt để lao đi. Tại linh hải cảnh cấp bậc chân nguyên bọc vào, thanh âm dùng bạo tạc giống như tốc độ truyền hướng không người đảo, cơ hội là một phần mười trong nháy mắt thời gian, xuyên vào Diệp Trần trong thai. Nam mơ. Diệp Trần Tâm Ý đã quyết, đặt tới tốt nhất góc độ thành một kiếm phun bắn ra một cổ không kiên không tồi kiếm khí, kiếm khí như thủy triều, lập tức bao phủ ba người. Xuy suy suy suy suy suy suy suy. Phanh thây xé xác, triệt triệt để để phanh thây xé xác. Kiếm khí nước lũ xuống, ba người bị chém thành một mảnh huyết vụ, không người để cung cấp chỉ có thụ thượng phẩm phòng ngự bảo khí bảo hộ địa phương hoàn hảo vô khuyết, về phần trung phẩm phòng ngự bảo khí, Diệp Chân tuy nhiên không cách nào phá hủy, nhưng kiếm khí tràn kích ở phía trên. Khủng bố lực đạo dùng siêu cao tần suất chấn động như cũng là một mảnh huyết vụ một kiếm giết ba người tóc xám lao giả ngốc trệ một lát vô cùng kinh ngạc cùng phẫn nộ hắn đã mở miệng cảnh cáo Zo y đối phương rõ ràng dám bỏ qua tiểu súc sinh người dám bỏ qua lao phu ông không gian đỗng nhiên và mẹo tóc xám lao giả thuấn di đi qua hai ba cái lập lò tóc xám lao giả xuất hiện tại không người ở trên đảo không Diệp chân nhìn thẳng tóc xám lao giả hắn nhìn ra đối phương là linh Hải cảnh đại năng Hơn nữa không phải linh hải cảnh đại năng, cái kia cổ kinh khủng ý thế, liền không khí đều bị khu trừ dô y, mọi nơi một mảnh cha nở dê tha y chân không, dùng hắn làm trung tâm vài dặm trong phạm vi, sở hữu tất ca nghiền nát vật thể tất cả đều hiện lên. Cờ giác! Cờ giác! Mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, không chịu nổi linh hải cảnh đại năng áp lực. Vốn Lao Phu không định động thủ giết ngươi, ngươi không xứng, bất quá hôm nay, Lao Phu tiểu phá một ví dụ, chết ở Lao Phu trên tay, ngươi đủ để tự hào dô y. Tô Sám lão giả quản hắn khỉ gió cái gì quy củ, qua nở sau lưng của hắn có cái gì cao nhân, hắn muốn giết cứ giết, Diệp Trần đã thành công chọc giận hắn. Tay phải dơ lên, từng đoàn từng đoàn huyền thanh sắc khí kình cực tốc xoay tròn, theo mấy mét lớn nhỏ bành trướng đến vài trăm mét, phảng phất một cái siêu cấp đại ma bản, theo đại ma bản hình thành, bầu trời cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen rầm rạp, lôi điện nảy ra, mặt đất sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, sụp xuống giàn nước. Giết ngươi, lão phu sẽ thân tiến về trước Phong quốc một chuyến. Bất quá ngươi là nhìn không tới cái kia máu chạy thành sông một màn Zo y với anh tóc xám lao giả lạnh lạnh quá khẽ đại ma bàn rời tay bay ra hoàn toàn không để mắt đến không gian khoảng cách ngay lập tức quanh hướng diệp trần trước mặt một kích này chứng thực dù là diệp trần mặc vào thượng phẩm phòng ngự bảo khí Kim Lưu Giáp cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá nét mặt của hắn rất bình tĩnh không có bất kỳ vẻ kinh hoàng ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào giết hắn như thế nào tự mình tiến về trước thiên phong Quốc cút cho ta Danh dối chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một chỉ già thiên cự thủ chống rông xuất hiện, năm ngón tay khép lại, đại ma bản coi như tiến nhập lao lùng, liền dây rủa cơ hội đều không có, đã bị bàn tay lớn nắm trong tay, đông, nặng nghề tiếng bạo liệt vang lên, mây đen bị đánh tan, lôi điện bay ngược, chỉ thấy bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt, đại ma bản nát bấy hư vô. Lúc cách mấy năm, già thiên cự thủ lại hiện ra. chương 386, Linh Hải cảnh cấp bậc giao thủ. Người nào, giấu đầu lộ đôi. Tóc xám lao giả biến sắc, hắn cũng không phải sợ hãi Già Thiên Cự thủ uy lực, trên thực tế, vừa rồi một chiêu kia bất quá là hắn tiện tay một kích, chính thức làm hắn kiêng, kỵ chính là, người tới ẩn nấp công phu thập phần rất cao minh, hắn rõ ràng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, linh hồn lực phóng xạ mà ra, tóc xám lao giả rốt cục tại ngoài 10 dặm trên mặt hồ cảm ứng được một tia chấn động. Dư màng ngào, hơi mỏng một tầng màn nước rơi xuống, tầng này màn nước không màu vô hình, cơ hồ cùng hư không văn về thành nhất thể, mắt thường nhìn lại Coi như nơi đó là hư vô đấy, cho dù tinh thần lực phúc bắn xuyên qua, cũng sẽ bị màn nước hấp thu, không cách nào cảm ứng được chút nào chấn động, chỉ có kiệt lực phóng xuất ra linh hồn lực, mới vừa có chỗ phát giác, tóc xám lao giả nào biết đâu rằng Diệp Trần sau lưng cao nhân ẩn nấp công phu đáng sợ như thế, cũng tiểu chưa từng lưu ý. Theo màn nước tiêu tán, một gã tuổi chừng hơn 30 tuổi đoàn trang nữ tử xuất hiện tại Diệp Trần cùng tóc xám lao giả trong tầm mắt. Long Tông Chủ Diệp Trần thoải mái, từ lúc 3 năm trước đây. Hắn tiểu suy đoán giả thiền cử thủ chủ nhân là Nam La Tông Tông chủ Long Bích Vân, quả nhiên như hắn sở liệu. Long Bích Vân nghi hoặc nhìn Diệp Trần liếc, chẳng biết tại sao, nàng rất rõ ràng tóc xám lao giả không có lưu ý đến nàng. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần nếu có điều biết, chẳng lẽ là lỗi của nàng cảm giác, dù sao một gã tinh cực cảnh cứng giả, tung tính toán chiến lực cường thịnh trở lại, trên linh hồn cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu nhưng dùng xem thấu hành tích của nàng. Có lẽ là ta đã tưởng rồi y Long Bích Vân bỏ đi cái này nghi kỵ bất quá lần này nàng ngược lại là tính sai Diệp trần hoàn toàn chính xác cảm ứng được Long Bích Vân chấn động vẻ này như có như không khí tức, cùng ra thiên cự thủ độc nhất vô nhị nếu không hắn cũng sẽ không bỏ qua tóc xám lao giả cảnh cáo khư khư cố trước đánh chết thân đồ tuyệt ba người tóc xám lao giả không có cảm ứng được long tông chủ hành tích nói rõ linh hồn của hắn lực không kịp ta xem ra ta ngược lại là xem thường linh hồn của mình cường độ do y linh hồn là một người buồn nguyên khó có thể phát giác Diệp Trần gần kề biết rõ linh hồn của mình không kém cỏi linh hải cảnh đại năng, lại không rõ ràng lắm đạt đến mức nào, cùng tóc xám lao giả vừa so sánh với so sánh, Diệp Trần phát hiện ưu thế của mình so trong tưởng tượng cao. Ngươi là người phương nào? Tóc xám lao giả chưa từng gặp bà Long Bích Vân, ánh mắt lành lạnh. Long Bích Vân ngữ khí đạm mạng, thân phận của ta, ngươi không cần biết rõ, hiện tại ngươi có thể đi rồi y, nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Ừ, ta mặc kệ ngươi là người phương nào Kẻ này giết ta Huyền Không Sơn ba gã Hạch Tâm trưởng lão, chết chưa hết tội, ngươi chớ để dẫn lửa thiêu thân." Tóc xám lao giả thân là Huyền Không Sơn Thái Thượng trưởng lão, dưới một người, trên vài người, nếu là bị Long Bích Vân một câu doa đi, núi đá không phải làm trò cười cho người trong nghề. Tinh cực cảnh cấp độ rất trọc, tùy lại để cho tinh cực cảnh đến giải quyết, ta và ngươi đều là linh hải cảnh, nhúng tay tinh cực cảnh sự tình vốn là không ổn, tiếp tục dây dưa không phóng, ta đây đành phải đem ngươi đánh về đi. Long Bích Vân tuy nhiên là một kẻ nữ lưu, Trên người khí độ lại mênh mông như biển, lạnh nhạt trong mang theo một tia vô cùng cao mình khí phách. Đem ta đánh về đi, chỉ sợ ngươi không có cái này năng lực, cũng thế, ta đã sớm muốn thí nghiệm hạ ba động liệt tuy lực, liền bắt ngươi đến thí chiêu. Tóc xám lao giả cười ha ha, thanh âm như sấm rẻn, chấn được bốn phía núi hoang kịch liệt run rẩy tiếng cười không ngừng, tóc xám lao giả dơ tay lên, hướng phía diệp trần cách không hư kích, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, nàng cũng không được, chịu chết đi. Hàn Cố tình cùng Long Bích Vân giao thủ, bất quá là tại đánh chết Diệp Trần về sau. Ầm ầm. Diệp Trần trước vất bỏ, một đoàn huyền thanh sắc khí kình địa đạt, hóa thành một phương đại ma bàn, nhanh chóng nghiền áp mỗi Diệp Trần, nhanh như sấm sét. "Đã ngươi cố ý như thế, liền không có gì hay nói." Long Bích Vân một tay đánh ra, đại ma bàn trấn vỡ, cùng lúc đó, một cổ nhu tác phẩm tâm huyết dùng tại Diệp Trần trên người, đem hắn đẩy đi ra 10 dặm xa. "Muốn chết?" Tóc xám lão giả giận dữ, tóc dài bay lên, Hắn hai tay chấn động từng mảnh sâm bạch sắc lưới dao gió ngưng tụ thành lơ lửng tại bên ngoài thân ba thước bên ngoài những này lưỡi dao gió cũng không phải đơn giản lưỡi dao gió tinh tế quan sát nhưng gặp lưỡi dao gió bên trong có từng đạo thật nhỏ lưỡi dao gió tại lưu chuyển nói cách khác cái này thành từng mảnh lưỡi dao gió là do nhỏ hơn lưới dao gió tổ hợp mà thành phong tri y cảnh đã không cách nào trình bày chỉ có phong tri háo nghĩa mới đủ để thôi động những này lưỡi dao gió khiến cho hu lực của nó đạt tới càng thêm khủng bố cảnh giới Phong ba nhận, đi. Tiếng quát vừa dứt, lưỡi dao do tập thể bắn ra, vài dặm khoảng cách, thùng rông tiêu to. Diệp Chân sợ hãi thán phục, lưỡi dao gió những nơi đi qua, trong hư không xuất hiện rậm rạp chẳng trị tra nở dế tha ý chân không vết rách, coi như một chương nghiền nát vài vóc, mà lợi hại còn không ở chỗ này, lưỡi dao gió bên ngoài, không gian vật mèo, coi như không chịu nổi lưỡi dao gió thiết cắt. Có thể đem không gian vật mèo, cái này nên là bực nào lực sát thương kinh người. Ngũ cực thủy lăng. Long Bích vân mặt không đổi sắc. Tay trái bình thân, từng đoàn từng đoàn nước gợn nhộn nhạo, dùng không thể tưởng tượng tốc độ tổ hợp thành một cái bốn hình chót, bốn hình chót hoành đưa, đem long bích vân bảo hộ ở bên trong, như là một tòa hoành phong bốn lăng kim tự tháp, mũi nhọn chính diện lưới dao gió. 3 3 3 3 3 3. Lưới dao gió kích tại trong suốt bốn hình chóp lên, không phải là bị bắn ra, tựu là lâm vào trong đó, tốc độ giảm nhanh chính thành, căn bản phát huy không ra vốn có huy lực. Bắn bay lưới dao gió lực đạo đánh mất một nửa, nhưng là rơi vào không người ở trên đảo Cả tòa không người đảo đều đang run rẩy, mặt đất bị tày ra một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy khe rãnh, khe danh lan tràn, không người đảo có chia 5 xẻ 7 dấu hiệu, nước biển dần dần rũ mạnh vào. Thật là lợi hại cấp thấp phòng ngự áo nghĩa, V-Ima có thế đón đỡ ở của ta Phong Ba nhận. Dù là tóc xám lão giả cực kỳ thống hận Long Bích Vân, không thừa nhận cũng không được đối phương thi triển phòng ngự loại cấp thấp áo nghĩa võ chống mặt hết sức lợi hại, hắn như vậy không có nhận không phải mình sáng chế, mà là Huyền Không Sơn một loại vị tiền bối sáng tạo ra. Tạo ra đến đấy, vì công kích loại cấp thấp áo nghĩa võ học, một khi sử xuất, lưới dao gió bên trong có mảnh tiểu phong nhận lưu chuyển, tăng thêm vĩ lực, lực sát thương có chút khủng bố. Người cũng tiếp ta một chiêu đằng vân Long thủ. Tay trái treo trống ở ngũ cực thủy lăng, Long bích vân tay phải một vòng một chuyến, nước gợn chấn động, một chỉ núi cao lớn nhỏ bàn tay khổng lồ áp bách hướng tóc xám lao giả, cự hồ vô cùng quầm đại, che ở mặt trời, che ở bầu trời, trên lòng bàn tay hoa văn rõ ràng có thể thấy được thêm ngươi một chiêu thì như thế nào? Tóc xám lao giả tin tưởng 10 phần, quanh thân chấn động, chân nguyên căng phòng lên ra, diễn biến làm một tôn phiêu miểu thạch điêu hư ảnh, cái vị này thạch điêu hư ảnh kết cấu rõ ràng, mỗi một chỗ liên tiếp, kết nối đều kín kẽ, không có chút nào sơ hở, càng có huyền thanh sắc lưu quang tràn ngập, như là tinh thể. Ta cái này thạch tinh hộ pháp vi thạch vương tam đại phòng ngự loại áo nghĩa võ học một trong, tuy nhiên chỉ là cấp thấp cấp bậc, nhưng luận phòng ngự, tuyệt đối không giống bình thường. Năm đó Thạch Vương tại Bình Thường Sinh Tử Cảnh Vương Giả đều có chút thanh danh, bằng đúng là phòng ngự cường đại. Có cái môn này phòng ngự loại cấp thấp áo nghĩa võ học hộ thể, tóc xám lao giả căn bản không tin tưởng Long Bích Vân có thế công phá, một khi đối phương lộ ra sơ hở, chính là hắn lăng lệ ác liệt phản kích thơ y điếm. Bàn tay khổng lồ kích tại Thạch Điêu hư ảnh lên, bầu trời cuồng phong nổi lên bốn phía, một lớp to lớn rung động phóng xả ra, lan đến gần hơn 10 dặm xa khu vực, không người đảo bốn phía hồ nước hướng phía bốn phương tám hướng để ép. Cao tới hơn 1.000 m, như là một ngụm nồi sắt lớn, mà không người đảo đúng tại nồi sắt cuối cùng. Về phần đứng tại Long Bích Vân sau lưng 10 dằm diệp trần đều cảm giác bước chân bất ổn, có bị thổi bay xu thế, có thể nghĩ hai người chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại có nhiều khủng bố. cờ giác. Đột ngột từng cái. Thạch điêu hư ảnh bên trên xuất hiện một tia khe hở, khe hở lặng yên lan tràn, khắp toàn thân. Không có khả năng, thạch tinh hộ pháp làm sao có thể ngăn không được nàng một kích. Tóc xám lao giả ga the hoa thân hình bạ mẫn. Bàn tay khổng lồ đuổi theo ra đi hơn 10 lần, lực đạo khô kiệt, ầm ầm sụp đổ. "Rất tốt, ngươi đủ tư cách để cho ta thử suất 3 động liệt y. Chiêu này vừa ra, mặc ngươi phòng ngự lợi hại, cũng muốn bị đánh tan." Sắc mặt tái nhợt, tóc xám lao giả thét dài một tiếng, chân nguyên như núi lửa bộc phát, hung manh rót vào đến trên cánh tay phải, tiểu tụy cánh tay phải coi như sung khí bóng ra, nhanh chóng phòng lên, đặt tới trưởng thành phần eo phòng trước, quần áo lập tức múi liệt, nổ thành mảnh vỡ. Ba động liệt Ẩn chứa đáng sợ uy thế một quyền doanh ra, tóc xám lao giả thân thể đều bị đẩy lui ba bước, phía trước không gian xuất hiện từng vòng không gian nếp nhăn, nếp nhăn điên cuồng truyền lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, đã đến đằng sau, không gian nếp nhăn hiện ra nổ hoa văn. Hừ, ba động liệt là ta chính mình sáng chế, thích hợp nhất ta bất quá, phong ba nhận cùng thạch tinh hộ pháp dù sao cũng là người khác sáng tạo ra áo nghĩa võ học, không cách nào thi triển đến cực hạn, chỉ có chính mình sáng tạo ra, tạo ra đến đấy Mơ ý được là thích hợp nhất chính mình đấy, nếm thử sự lợi hại của nó a." Tóc xám lao giả nghĩ như thế. Đối mặt trước mặt mà đến sức lực lực, Long Bích Vân như mày, nàng đã cảm nhận được chiêu này đáng sợ, khoảng cách chẳng những không cách nào hình thành trở ngại, ngược lại lại để cho uy lực của nó tầng tầng đập ra, gặp được ngoại lực sẽ gặp điên cuồng nổ, Ngũ Cực Thủy Lăng chỉ sợ ngăn cản không nổi. Như nàng sở liệu, Ngũ Cực Thủy Lăng cùng ba động liệt sức lực lực tiếp xúc, nhanh chóng vỡ vụn, cái kia tạc đi ra bọt nước một mực vọt tới vạn mét không chung mà bản thân nàng cũng rút lui hơn 10 bước mới hóa giải mất trùng kích lực. Chiêu này hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng tiếp, ta và người ở giữa trên lệch không thể đền bù, ngược dòng chẳng. Trên mặt không có lộ ra chút nào bối rối chi sắc, Long Bích Vân dựng thẳng trưởng Vi đao, một cái cổ tay chặt cắt tại cực kỳ cô động ba động liệt kinh lực bên trên. Suy! ba động liệt kinh lực thật lớn, không biết làm sao Long Bích Vân chiêu này ngược dòng chẳng coi như khắc chế nó, đao kinh sung lên, kinh lực vỡ thành hai mảnh màn nước hình dáng đao kình phi tốc chảm kích tại tóc xám lao giả trên người. Phô cờ. ngựa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tóc xám lao giả bên ngoài cơ thể thạch điều hư ảnh triệt để nghiền nát, bị đánh bay đến hơn 10 dặm bên ngoài. Đã xong. Nhìn đến đây, Diệp Trần Dĩ nhiên tin tưởng, tóc xám lao giả cùng long bích vân tầm đó kém một cái cấp bậc, không có quá nhiều lo lắng, hắn thật sự không thể tưởng được. Bình thường Nam La Tông Tông Chủ sẽ là một cái linh hải cảnh đại năng. Kể cả Lưu Vân Tông Tông Chủ ở bên trong bốn đại Tông Chủ có thể cùng nàng đặt song song, quả thực là một cái châm trọng Một trường này ta nhờ kỳ dô y, ngày khác tất sẽ bái phòng. Tóc xám lao giả không dám lại tu quấn Long Bích Vân, vước bỏ một câu ngoan thoại, hướng phía phương xa kích đà bán, lập lệ tầm đó, đã ở hơn 10 dặm bên ngoài. Long Bích Vân thanh âm phát tán đi ra ngoài, ngươi không cần tới bái phòng ta, tùy ý, ta đem tiến về trước huyền không sơn một chuyến, ngươi thay ta cáo chi tư không bá. Mơ hồ tầm đó Diệp Trần coi như chứng kiến tóc xám lao giả thân hình lào đảo thoáng một phát. chương 387, Long Vương Thu đồ đệ. Đào y tóc xám lao giả biến mất không thấy gì nữa, Diệp Trần lướt đi tới, hướng phía Long Bích Vân vừa chắp tay, nói, đa tạ Long Tông chủ lần thứ hai ân cứu mạng. Long Bích Vân Thu liễm trên người áp bách khí thức, xoay người nói, lần trước không nói cho ngươi thân phận của ta, là vì ngươi còn tiếp xúc không đến cái này mặt, hiện tại ngươi đã là tình cực cảnh cường giả trong cường đại nhất tồn tại. Bước vào linh hải cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Văn bối biết rõ. Dừng một chút, Long Bích Vân lại nói, nhìn ra được, ngươi tại kiếm đạo ý chí bên trên tiến triển không giống người thường. Ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng mà cô động kiếm hồn? Tại tinh cực cảnh cấp độ cô động kiếm hồn, từ xưa đến nay, có thể làm được cũng không có nhiều người, mà có thể làm được người. Về sau không khỏi là kinh thiên động địa đại nhân vật. Phải biết rằng kiếm hồn cô động luận võ hồn khó hơn mấy lần. Đừng nói tại tinh cực cảnh cấp độ cô động kiếm hồn Không ít bước vào linh hải cảnh mấy năm đại năng kiếm khách đều chưa hẳn có thế thành công cô động kiếm hồn, có bao nhiêu đi năng, thì có bao nhiêu độ khó, thiên hạ chưa xong mỹ đổ vật. Không có. Diệp chân phủ nhận, chợt tiếng nói một chuyến, bất quá tại kiếm đạo ý chí trên, ta không kém cỏi bình thường linh hải cảnh kiếm khách. Chẳng lẽ là bởi vì chiến vương bất hủ kiếm đạo ý chí? Long Bích Vân không có hỏi tới quan làm bất hủ kiếm đạo ý chí vấn đề, mỗi người đều có bí mật của mình, không có bí mật người, là không tồn tại đấy chỉ là cho dù không hề hủ kiếm đạo ý chí huy năng cũng không nên lớn như vậy nàng đương nhiên không biết Diệp Trần linh hồn đồng dạng không kem cõi bình thường linh Hải cảnh đại năng hơn nữa tại Linh Hải cảnh trong đều là hàng đầu đấy linh hồn Cường kiếm đạo ý chí Cường sáng tạo ra Diệp Trần Cường Thế được rồi tuyệt đỉnh thiên tài đều có cực kỳ nổi bật một mặt có lẽ ngươi tại kiếm đạo ý chí đạt thành tựu cao hội vượt qua chiến Vương cũng nói không chừng điều kiện tiên quyết là ngươi có thế tiến vào sinh tử cảnh nói xong Long Bích Vân sắc mặt một túc, nói ra, nam chắc vực là địa bàn của ta, ta có thể cam đoan ngươi không bị đến linh hải cảnh đại năng công kích, nhưng là ra nam chắc vực, hết thể phải dựa vào chính mình, dù là ngươi lọt vào linh hải cảnh đại năng đổi giết, cũng sẽ không có người cứu ngươi, vận khí, đồng dạng là thực lực một bộ phận. Đa tạ Long Tông chủ quan tâm, điểm ấy Diệp Trần ghi nhớ. Long Bích Vân cùng tóc xám lao giả một trận chiến, kinh thiên động địa, Diệp Trần rất rõ ràng, hắn mặc dù có ở phương diện khác yêu như thế, nhưng là ở chiến lược lên. So tóc xám lao giả cấp bậc Linh Hải cảnh đại năng kém xa bình thường Linh Hải cảnh đại năng cũng chưa cấp bậc yếu nhất không thể nghi ngờ là vừa vừa bước vào Linh Hải cảnh chưa từng tu luyện địa cấp đỉnh gia công pháp chưa từng tu luyện địa cấp đỉnh dai võ kỹ, vũ hồn hoặc là kiếm hồn trương ngưng luyện thành công loại này cấp bậc Linh Hải cảnh đại năng tuyệt đối là nhất kế cuối tồn tại duy nhất ưu thế chỉ có cảnh giới bên trên ưu thế Diệp Trần có tự tin chống lại lại hướng lên một bước là tu luyện địa cấp đỉnh gia công pháp nhưng chưa viên mãn Địa cấp đỉnh giai võ kỹ đồng dạng chưa viên mãn, không cách nào sáng chế thuộc làm chính mình cấp thấp áo nghĩa võ học, dù là học tập tiền nhân lưu lại cấp thấp áo nghĩa võ học, cũng cường không đi nơi nào, Diệp Trần tự tin, chỉ cần đem Thanh Liên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất thứ 15 trọng, tìm hiểu ra Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9, kiếm hồn ngưng luyện thành công, thì có một trận. Chiến tư cách. Phía sau, tuy là bình thường linh hải cảnh đại năng bên trong trung kiên sức mạnh, bọn hắn địa cấp đỉnh giai công pháp cùng võ kỹ đều đã viên mãn cấp thấp thối nghĩa võ học ở vào trong tham ngộ lại phía sau mơ y được là tóc xám lao giả cấp bậc chẳng những đem công pháp cùng võ kỳ tu luyện đến viên mãn còn tìm hiểu ra thuộc về mình cấp thấp áo nghĩa võ học bản thân lại học tập nhiều loại tiền nhân lưu lại cấp thấp áo nghĩa võ học thực lực cường đại khủng bố vô cùng đến làm Long Bích Vân thực lực Diệp Trần không cách nào phân tích bởi vì Long Bích Vân có hay không sử xuất toàn lực hắn đều không rõ ràng lắm như thế nào phân hàng theo chiến vương phong phú tri thức đến suy tính Linh Hải cảnh cấp độ chiến lược mạnh yếu, tu vi tỉ trọng chiếm ba thành, mẫu chốt hay là muốn dựa vào vũ hồn cùng có học, cả hai thêm, chiếm bảy thành. Long Bích Vân gật gật đầu, Diệp Trần tính cách trầm ổn, hay vẫn là rất làm cho nàng yên tâm đấy, nhớ tới một sự kiện, nàng mở miệng nói, ngươi có lẽ có biết rõ, ta không phải Thiên Phong quốc người, cũng không phải Nam chắc vực người, ta chỗ thế lực, gọi là Long Thần Thiên Cung, cung chủ là ta tổ ra ra, người xưng Long Vương, là chân linh đại lục xưa nhất mấy vị vương giả một trong, hắn lão nhân gia rất coi trọng ngươi. Bất quá cũng không muốn đem ngươi thu làm đệ tử, ngươi con đường. Cờ ơn ở chính mình đi, hạn chế ngươi ngược lại là hạn chế tiềm lực của ngươi. Khác ta kỳ quái chính là, hắn nhìn chúng ngươi lưu vân tông hoạch tâm trưởng lao tử tĩnh, cho đến thu nàng làm đệ tử. Đương nhiên, không phải làm cho nàng thoát ly lưu vân tông, hai cái thân phận, nhưng dùng đồng thời có được, không có xung đột. Long Bích Vân là Long Thần Thiên Cung người, Diệp Trần Sớm đã theo chiến vương phong phú trong tri thức biết được, Long Thần Thiên Cung vi ngũ phẩm tông môn, tông môn ở bên trong Ngoại trừ Long Vương Long Vương Lệnh, phía dưới tiểu là tiểu Long Lệnh, tiểu Long Lệnh tại địa vị cực cao nhân thủ lên, Long Vương dòng chính quan hệ huyết thống cũng có, Long Bích Vân có được tiểu thanh Long Lệnh, không thể nghi ngờ là Long thần thiên cung trọng yếu nhân sĩ. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Long Vương rõ ràng nhìn chúng tư tính, muốn thu nàng làm đồ đệ, tại diệp trần trong mắt, tử tính thiên phú cùng ngộ tính không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đỉnh tiêm đấy, nhưng còn không có có đạt tới khinh thường quần hùng tình trạng, Long Vương không thu những người khác làm đệ tử hết lần này tới lần khác thu nàng, trong đó ý nghĩa, không phải đơn giản như vậy. Long Vương lên tiếng, Diệp Trần tự nhiên không có ý kiến, đừng nói Long Vương sẽ không hại tử tĩnh, cho dù hại, Diệp Trần đều không có chút nào biện pháp, đường đường một cái sinh tử cảnh vương, giả, chân linh đại lục xưa nhất vương giả một trong, nằm giữ trong tay hàng tỷ người quyền sanh sát, địa vị cao cả, hắn muốn thu tử tĩnh làm đồ đệ, trước mắt mà nói là đại hảo sự, phản đối không thể nghi ngờ là lô mang đấy. Long Tông Chủ, cái này là một chuyện tốt, Làm gì cùng ta thương lượng." Long Bích Vân cười nói, "Xem ra ngươi còn không biết, tổ ra ra rất xem trọng ngươi, tất yếu tôn trọng là không thể tỉnh lực đấy. Ta đây thay tử Tĩnh cảm ơn Long Vương tiền bối. Hiện tại vô sự, cùng với ta hồi trở lại Thiên Phong quốc ca. Qua vài ngày, Long Thần Thiên cung liền sẽ có người tới tiếp Từ Tĩnh." "Tốt." Không nơi tờ núi non chập trùng phía trên, một đạo lập lòe không thôi lưu quang vượt qua, hướng phía phương xa một tòa lơ lửng ngọn núi vọt tới. Lơ lửng ngọn núi chủ điện Tư không bá nhúng mày. Bá. Chu trong điện, bóng người hiện hiện. Người bị thương. Không đợi người tới nói chuyện, tư không bá kinh ngạc nói. Bóng người đúng là tóc xám lao giả, hắn sờ soạn bị thương bộ vị, sắc mặt tâm chầm nói. Chúng ta đều coi thường này người, thực lực của nàng. So vơ y nhờ hơn bên trên không ít, ta chúng nàng một cái cổ tay chặt, không có 3 tháng tu dưỡng, không cách nào khôi phục Một cái cổ tay chặt, lợi hại như vậy. Tư không bá thân là linh hải cảnh trung kỳ tu vi. Tự nhiên biết rõ, muốn cho một gã đồng cấp cái khắc linh hải cảnh đại năng bị thương, hơn nữa điều dưỡng nửa năm là cỡ nào chuyện khó khăn, bình thường một chút vết thương nhỏ, căn bản không cần 3 tháng lâu, một tháng đủ để khỏi hẳn Nàng tại thủy áo nghĩa đạt thành tựu cao, phi thường cao, mặt khác, nàng còn nói, tùy ý muốn bái phỏng ta huyền không sơn, để cho ta thông chi người thoáng một phát. Ngay vậy, tư không ba sắc mặt đại biến, bái phỏng ta huyền không sơn, nàng muốn làm gì? Luận thực lực, hắn tuy nhiên so tóc xám lao giả cường. Nhưng mạnh có hạn không ra dự kiến, diệp trần sau lưng cao nhân thực lực không tại hắn phía dưới, đánh lên huyền không sơn rất có thể, bất quá, đối phương đã không đuổi dết tóc xám lao giả, hẳn không phải là ý tứ này. Tông chủ, ta về trước đi chưa thương. Khoe miệng tiết ra máu tươi, tóc xám lao giả không muốn dừng lại, quay người ly khai, màn khai mơ trước khi, vung tay đã bắn ra bốn đạo lưu quang, theo thứ tự là bốn kiện thượng phẩm bảo khí. Thò tay tiếp được, tư không báo im lặng, thượng phẩm bảo khí trở về dô y. Người lại không trở về, lần này thật sự là tổn thất lớn hơn. Cờ giác, Lan Can bị Cao Zac, Tư Không Bá Sâm lén nói, năm đó ta tổ tiên Thương Vương đối với vợ Hự cờ Vương coi ân, cái này ân nên báo đáp thời điểm rồi, chỉ cần lại để cho Ngục Vương một gã thân truyền đệ tử ra tay, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng muốn chết không chôn cất sinh chi địa. Ngục Vương, hư hoàng phía dưới, lợi hại Vương giả một trong, cùng Huyền hậu, ta Vương bọn người nổi danh, ai cũng không biết, tại Ngục Vương nhỏ yếu lúc Thương Vương từng có trợ giúp hắn, Thương Vương sau khi chết, Ngục Vương chuyển tin cho Tư Không Gia, nói sẽ giúp trợ Tư Không Gia làm đủ khả năng ba chuyện. Hừ hừ, đã ngươi muốn bái phòng ta huyền không sơn, cái kia thì tới đi. Ta muốn ngươi có đến mà không có vẻ Lênh lạnh khí phách thanh âm tại chủ điện bên trong quanh quẩn. Vốn là dùng diệp trần tốc độ, hồi trở lại thiên phong quốc ít nhất phải một tháng thời gian, bất quá tại Long Bích Vân chân Nguyên Gia trì xuống, gần mất 5 ngày. Ta không tiện ra mặt, từ tinh sự tình. Còn cần ngươi để giải thích. Khoảng cách Lưu Vân Tông mấy ngàn giảm bên ngoài, Long Bích Vân đối với Diệp Trần nói ra. Diệp Trần gật đầu, "Ta biết rõ. Ta đây cáo từ trước, ngươi cùng Huyền Không Sơn tranh chấp, ta giúp ngươi dọn dẹp." Lời nói vứt bỏ rơi xuống, Long Bích Vân biến năng cực nhanh. "Đã tạ." Diệp Trần tự nhiên tin tưởng Long Bích Vân phải đi Huyền Không Sơn, Huyền Không Sơn một ngày không buông bỏ đuổi giết hắn, hắn một ngày tiểu gặp nguy hiểm, lần này hắn đã giết Huyền Không Sơn ba vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả, lần sau Đuổi giết hắn chính là linh hải cảnh đại năng, duy nhất có thế ngăn lại huyền không sân đấy, chỉ có Long Bích Vân cùng sau lưng nàng Long Thần Thiên Cung. Thở ra một hơi tức, Diệp Trần nhìn xa lưu vân tông gió mát nù ý phương hướng, vẫn đủ chân nguyên bàn tới. Bởi vì Diệp Trần không có che giấu bản thân chân nguyên chấn động, nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân lập tức cảm ứng được hắn trở về. Diệp Trần, đến ta nhàn vân phong đến. Nhàn vân tử cách không truyền âm. Nhàn vân phong. Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân đều tại Diệp Trần Ngươi có thế trở về rồi y, đoạn thời gian trước nghe nói ngươi bị tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả đuổi giết, lâm vào mê vụ cấm khu, đem chúng ta lại càng hoảng sợ. Thiên lôi tán nhân mỉm cười. Diệp chân ái náy, lại để cho hai vị tiền bối lo lắng. Ha ha, có thể trở về đến là tốt rồi, ngươi nói có đúng hay không, nhàn vất tử. Đương nhiên phải. Diệp chân bật cười lớn, hắn nhìn ra được, hai vị tiền bối thật sự rất quan tâm hắn, không chỉ có nguyên ở tầm quan trọng của hắn. Tuần nữa là đem hắn trở thành một cái văn gói. Hai vị tiên bối, có chuyện cờ ơn ở cùng các ngươi thương lượng một chút, Long thần thiên cung cung chủ, Long vương cho đến Thu Tử Tĩnh làm nô đệ. Long vương muốn Thu Tử Tĩnh làm đồ đệ. Nhan Vân Tử cùng Thiên Lôi tán nhân hoàng sợ. Đúng vậy, chuyện này chúng ta nói không tính, muốn Tử Tĩnh chính mình đồng ý mới tốt. Ân. Diệp Chân gật gật đầu, quyền quyết định tại Tử Tĩnh chỗ đó, bọn hắn đều không đảm đương nỗi chu. Dực rỡ tạp trụ y, mỗi lần hồi trở lại Thiên Phong quốc. Đều bị ta rất đau đầu, ghi chầm điểm, mặt khác cầu thoáng một phát phiếu đề cử cùng vẽ thắng. Đã qua cái này tính thiết, tự là Diệp Trần Ly khai nam chắc vực thời điểm dô y. Trường 388, Long Thần Thiên cung người tới. Từ tinh tựa hồ sớm biết rõ Long Vương dục thu mình vi đồ sự tình, cho nên khi Diệp Trần đi vào hạch tâm trưởng Lão Đại Điện, cáo tri ý đồ đến lúc, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là gật gật đầu, hỏi ngược lại, gần đây nửa năm, bên ngoài khắp nơi đều tại truyền lưu tin tức của ngươi, ngươi không sao chớ Diệp Trần cười nói, ta có thế có chuyện gì, ngược lại là ngươi, giống như đối với Long Vương thu ngươi làm đồ đệ chuyện này không thế nào để ý. Kỳ thật, ta cùng Long Vương nói chuyện nhiều. Ngươi bài kiến Long Vương. Tư tĩnh lắc đầu, không có, chỉ là cách không truyền âm. Hắn nói, nếu như ta muốn biết thân thế của mình, nhất định phải đến Long Thần Thiên Cung. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có hắn một người biết rõ thân thế của ta, hơn nữa hắn trước mắt cũng không cách nào xác định. Thân thế. Ngay vậy, Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác không có nghe tử tĩnh đã từng nói qua về gia tộc của nàng sự tình, mình cũng không vấn đề qua, nghĩ đến, tử tĩnh thân thế không đơn giản, rõ ràng đưa tới Long Vương chú ý, chỉ là, Long Vương là như thế nào chú ý tới đấy, quá khó hiểu rồi. Ý. Nếu như ta cho ngươi biết, 10 tuổi trước khi, trí nhớ của ta trống rỗng, ngươi tin tưởng sao? từ tĩnh bỗng nhiên nói ra, Diệp Trần kinh ngạc, 10 tuổi trước khi trí nhớ trống rỗng, điều này sao có thể, trừ phi trên đầu bị thương. Đã mất đi trí nhớ trước kia, hay hoặc là bị người xóa bỏ trí nhớ. Cái này hai loại khả năng tính đều phi thường nhỏ, mà đây chính là mấu chốt của vấn đề. Ta chỉ biết là, chính mình một tỉnh lại, tự là 10 tuổi bộ ráng, trước khi sự tình tất cả đều muốn không, cũng không biết mình cha mẹ là ai. Về sau của ta cha mẹ nuôi phát hiện ta, đem ta mang về từ gia, với tư cách bọn hắn dưỡng nữ, ta cũng thì có tử tính cái tên này. Bây giờ có thể nhớ tới một sự tình sao? Từ tính Trầm Ngâm nói, Đức Quang có thể nhớ lại một chút, bất quá không cách nào tháo chạy liền cùng một chỗ, rất nghiền nát, được rồi, đã Long Vương tiền bối nói thân thế của ta hắn có lẽ biết rõ một ít, cái kia sớm muộn gì sẽ biết, cũng sớm muộn gì hội khôi phục trí nhớ. ân Diệp chân gật đầu, Long Vương là chân linh đại lục xưa nhất Vương thọ một trong, biết đến sự tình tất nhiên rất nhiều, chiến Vương đều so với không lên. Ngày thứ hai, Long Thần Thiên cung người đến. Người tới có bác cái, cầm đầu chính là cái linh hải cảnh đại năng tuổi trừng hơn 30 tuổi, con mắt rất lợi hại, đồng tử dọc theo, không giống người mắt, giống như là thú đồng, tuy nhiên hắn thu liêm khí tức của mình, nhưng là ở Diệp Trần cảm giác ở bên trong, đối phương nhất cử nhất động, đều coi như nhắc lên một hồi so nở dê to do lớn, cho đến bao phủ lưu vân tông. Rất đáng sợ, bất quá còn so ra kém long tông chủ, long tông chủ khí tức, như là ở vào trong sương mụ, lại để cho người bắt đoán không ra. Diệp Trần chuyển di ánh mắt, rơi ở bên cạnh hai gã người trẻ tuổi trên người, Cái này hai tên người trẻ tuổi theo thứ tự là một nam một nữ, nam ước chừng 24-25 tuổi, nữ cũng là loại này nên kỷ, theo khí tức của bọn hắn bên trên xem, rõ ràng là tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hơn nữa trên người cái kia cổ khí chẳng, cực kỳ cường đại, khí chẳng cường đại người, không nhất định thực lực cực kỳ cường đại, thật giống như thế tục bên trong hoàng đế, thực lực của bọn hắn không phải cao nhất đấy, nhưng thân ở đế hoàng vị, lại để cho bọn hắn khí chẳng vô cùng cường, đại. Ngang cấp hoặc là so với bọn hắn cường đại người, đều thụ cái này cổ khí chàng ảnh hưởng, bất chi bất giác thấp hơn một đầu. Nói như vậy, khí chàng cường đại người, linh hồn cùng ý chí tất nhiên cường đại, đương nhiên, cũng cùng bản thân vị trí hoàn cảnh có quan hệ, có câu, thà làm đầu gà không lo phượng vĩ, ra nở dê đúng là một loại khí thế, một loại bao trùn người khác khí thế. Ngũ phẩm tông môn long thần thiên cung, quả nhiên không phải chuyện đùa, tùy tiện đi tới hai gã người trẻ tuổi, đều có được siêu việt tư không thánh khí chàng Không kém cõi phiêu tuyết điện đệ tử Phượng Yên Du, tử tính có thể trở thành Long Vương đệ tử, về sau thành tiểu tất nhiên đã có cam đoan. Khi sâu một hơi, Diệp Trần đi lên chào hỏi, ta là Lưu Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Diệp Trần, các ngươi là... Ngươi tiểu là Diệp Trần. Nam tử trẻ tuổi nhìn thẳng Diệp Trần. Đúng vậy, đúng vậy, khó trách Long Sư tỉ hết sức coi trọng ngươi. Nam tử trẻ tuổi không có coi rẻ ý tứ, bất quá nói chuyện ngự khí cho người một loại làm ra vẻ cảm giác, tựa hồ đã hình thành thói quen vấn ẩn đấy, còn có cao nhân một đầu ngạo khí. Bỏ qua cho, hắn và ai nói lời nói đều là như thế này. Bên cạnh tuổi trẻ nữ tử nói ra. Diệp chân cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta sẽ không so đo. Chúng ta đều là Lao Sư Đệ Tử, thân phận Lao Sư là chân Linh Đại Lục Tôn Quý Long Vương, Long Thần Thiên Cung công Chủ, đây là ta Tam Sư Huynh Phương Hải, đến tại hai người chúng ta, bởi vì không có bước vào Linh Hải Cảnh, chỗ có hay không bài danh, chỉ là Lao Sư Đệ Tử, ta gọi Lý Anh. Hắn cứ gọi la kiệt. Lý Anh Vi Diệp Trần giới thiệu nói. Phương Hải sư hình, không ngại ta như vậy bảo ngươi à. Diệp Trần tuy nhiên không phải Long Vương đệ tử, nhưng không ngại hắn xưng hô vị này Linh Hải cảnh đại năng là sư hình. Dù sao tử tĩnh ngày sau tiểu muốn trở thành Long Vương đệ tử, hắn và tử tĩnh nói như thế nào cũng đã từng là cùng đời đệ tử thân phận. Người này hơn 30 tuổi, hay vẫn là thanh niên bộ dáng Phương Hải mỉm cười nói, đương nhiên không ngại, Lao Sư từng nói với ta, ngươi tiến vào sinh tử cảnh hy vọng. So với ta muốn lớn rất nhiều, trước kia ta còn chưa tin, nhưng là thấy đến bản thân ngươi, ta đã tin tưởng, ta tại trên người của ngươi đã nghe được kiếm minh, đây là kiếm đạo ý chí cực kỳ đầm đặc hiện tượng. Phương Hải bản thân đúng là một gã kiếm khách, cho nên có thể cảm nhận được Diệp Trần Dấu ở ở chỗ sâu trong kiếm ý. Bất quá Lao Sư đã không định thu ngươi làm đồ đệ, khẳng định có tính toán của hắn, ở chỗ này, ta làm là Lao Sư tam đệ tử, cần phải nhắc nhở ngươi chính là, Nam Chắc Vực chỉ là một rất nhỏ vực. Chân linh đại lục cùng sở hữu 4 khối vực quần, theo thứ tự là phương đông vực quần, nam phương vực quần, tây phương vực quần, phương bắc vực quần, nam chắc vực chỉ là nam phương vực quần bên trong trong đó một vực, rất tiểu rất nhỏ, có thể ở nam chắc vực độc lĩnh làm dáng không coi vào đâu, trời bên. Ngoài mới tốt so bầu trời đầy sao, nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có rất nhiều ngôi sao bay lên, cũng có rất nhiều ngôi sao vẫn lạc, muốn lại để cho chính mình cái kia khoảng ngôi sao tách ra sáng chói quan huy, cờ ơn nở đi lộ rất dài rất dài. Bên ta biển đi theo sư phụ vài thập niên, gặp được thiên tài nhiều không kể xiết, trong đó có một ít ngay cả ta đều chịu khiếp sợ, khủng bố, ví dụ như ta nam phương vượt quần, tựu có mấy cái lại để cho lão sư sợ hai thán phục người trẻ tuổi vật, tin tưởng. Người về sau gặp được, cho nên, không cần có chút nào lười biếng, lại để cho lão sư thất vọng. Không khó nhìn ra, phương hải đối với Long Vương cực kỳ tôn trọng, Long Vương coi được Diệp Trần, hắn liền đem Diệp Trần trở thành thân cận chi nhân, tận tình khuyên bảo. Đa tạo Phương Hải sư huynh quên bảo, Diệp Trần ghi nhớ. Diệp Trần mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Phương Hải kiếm đạo, đó là biến ca rộng lớn kiếm đạo. Đúng rồi, Phương Hải sư huynh, Long Tông Chủ đã tiến về trước huyền không sơn, không có việc gì A Diệp Trần đột nhiên hỏi. Phương Hải cười nói, là nhị sư tỷ A Không có việc gì, thương vương năm đó đối với Ngục Vương có ân thương vương sau khi chết, Ngục Vương đáp ứng trợ giúp Tư không ra làm bà chuyện. Hôm nay, Tư không bá tất nhiên liên hệ rồi Ngục Vương thân truyền đệ tử tiếp Ngục vương lục đại đệ tử ở bên trong, chỉ có đại đệ tử có thể lực gáp nhị sư tỷ hơn nữa, ngục vương biết rõ lao sư bố trí tại Nam chắc vực hành động, phái tới thân truyền đệ tử cũng chỉ là tới cân đối đấy, sẽ không đánh đập tàn nhẫn, nhị sư tỷ hiển nhiên cũng biết. Là như thế này. Diệp Trần gật gật đầu. Ánh mắt chuyển qua Diệp Trần sau lưng từ tĩnh trên người Phương Hải nói, cái này là tiểu sư muội sao. Ngoại trừ tu vi tựa hồ còn có chút cái khác cái gì. Tư tĩnh thản nhiên nói, ta chủ tu khí lực chủ tu khí lực thì ra là thế, cùng lao sư đồng dạng. Phương Hải nói ra làm cho Diệp Trần so sánh kinh ngạc sự thật, Chân Linh Đại Lục xưa nhất vương giả một trong, Long Vương lại là chủ tu khí lực đấy, Chiến Vương đánh vào hắn trong óc trong tri thức, cũng không có đề cập điểm này. Thời gian không còn sớm, tiểu sư muội, theo chúng ta hồi trở lại Long Thần Thiên cùng a. Phương Hải nói ra, tư tính nhìn nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lộ ra mỉm cười đi thôi. Chúng ta rất nhanh có thể lần nữa thấy mặt. Cái này có thể không nhất định Có lão sư chỉ điểm, tiến bộ của chúng ta không phải ngươi có thế tưởng tượng không cố gắng gấp bội, ngươi hội bị loại bỏ đấy." La Kiệt thản nhiên nói. là sư đệ, cân nhắc một chút ngôn tử, Diệp Trần, chúng ta đây đi trước." Phương Hải vung tay lên, thuộc về linh hải cảnh cấp bậc chân nguyên bao trùm La Kiệt, Lý Anh cùng với Tư Tĩnh, gần hơn hồ gấp 10 lần vận tốc âm thanh phá không bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đã y bốn người ly khai, Nhàn Vân Tử Phương mới mở miệng nói, phương hướng là Nam La Tông. Cho đó có lẽ đã thành lập nên một tòa truyền tống cửa đá, ta sớm nên nghĩ tới. Truyền tống cửa đá. Diệp Chân đối với cái từ này không xa lạ gì, bản thân của hắn trải qua không ít lần truyền tống, đối với loại này kéo dài qua hư không truyền tống, đã thấy nhưng không thể trách, chỉ là kiến tạo truyền tống cửa đá cũng không phải sự tình đơn giản, người kiến tạo bản thân phải là sinh tử cảnh vương giả, truyền tống cửa đá tài liệu cũng muốn thập phần chắc chắn, nhưng dùng thừa nhận không gian cán trả, về phần cung cấp nguồn năng lượng lại càng không là thứ lộ vật mà là cực độ hy hữu cực. Phẩm linh thạch, toàn bộ chân linh đại lục, ngoại trừ hư hoàng từng đạt được qua một đầu không trọn vẹn cực phẩm linh mạch, cực phẩm linh thạch đối với các sinh tử cảnh vương giả mà nói, đều phi thường chân quý, không có khả năng lấy ra tùy ý kiến tạo truyền tống cửa đá. Long Vương Cửu là Long Vương, cái kia hai gã đệ tử trẻ tuổi tư chất, đoán chừng chỉ có Diệp Trần ngươi có thể sánh vai. Nghe nói, Long Vương ngoại trừ năm đại linh hải cảnh đệ tử bên ngoài, tinh cực cảnh cấp độ đệ tử số lượng không ít thật không biết Long Thần Thiên Cung đều có như thế nào thiên tài. Thiên Lôi tán nhân vẻ mặt thuần thức. Diệp Chân cười cười, hỏi: "Hai vị tiền bối, Lưu Vân Tông mấy năm gần đây phát triển coi như không tồi. Nhờ hồng phúc của ngươi, Lưu Vân Tông trước mắt phát triển không ngừng, không cần 10 năm sẽ dụng mãnh vào một nhóm lớn đỉnh tiêm báo nguyên cảnh võ giả cùng tình cực cảnh cường giả." Nói lên Lưu Vân Tông phát triển thế, Nhàn Vân Tử cùng Thiên Lôi tán nhân vẻ mặt dáng tươi cười. "Như vậy là tốt rồi, ta ý định về nhà một chuyến." Sau đó rời đi Nam Chắc Vực, Lưu Vân Tông xin nhờ hai vị tiền bối rô y. Yên tâm đi. Một mình ngươi ở bên ngoài, cũng phải cẩn thận một chút. Ta biết rõ. Huyền Không Sơn, một đạo Lưu Quang bay ra. Diệp Trần, ta đã cho ngươi một cái yên ổn đại bằng doanh. Kế tiếp, dựa vào chính ngươi rô y long bích vân âm thầm nói ra. Vèo. Lưu Quang lập lòe, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Huyền Không Sơn chủ điện. Ánh mắt như điện hơn 30 tuổi thanh niên nói, tốt rồi, tư không bá. Chuyện này lao sư đã biết hiểu, về sau không muốn đi gây lòng vương người, các ngươi cũng không thể trêu vào, hảo hảo phát triển bản thân mơ y là vương đạo, ta xem tư không thánh tiềm lực rất tốt, không phải là không có tiến vào sinh tử cảnh hy vọng, mà khác không liên hệ sự tình, tốt nhất không muốn khoa tay múa chân, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, bại hoại huyền không sơn vạn nằm cơ nghiệp, ân, cái này tòa truyền tống. Cửa đá còn có 2 lần sử dụng kỳ hạn, 2 lần qua đi sẽ tự động đổ, không muốn tùy ý tiêu hao lão sư báo ân, bất quá 2 lần. Lao sư tiểu cũng không quản các người rồi Một bước bước ra, thanh niên đi vào chuyển tống cửa đá vòng xoáy trong. Đào y thanh niên ly khai, tư không bá vẻ mặt chắn nản, chật phân phó nói, thông chi xuống dưới, về sau huyền không sơn cùng Diệp Trần ân đoán, xóa bỏ, cũng không thể treo trọc lưu vân tông cùng Diệp ra, còn có nam la tông, có người vi phạm, giết không tha toàn bộ lui ra đi. Kết quả này hoàn toàn vượt quá tư không bá dự kiến, Diệp Trần sau lưng cao nhân, dĩ nhiên là Long vương nhị đệ tử. Bản thân lại là Long Vương dòng chính hậu đại, đừng nói huyền không sơn chỉ là lục phẩm tông môn, coi như là ngũ phẩm tông môn. Tông môn bên trong có sinh tử cảnh vương, giả, đều không thể cùng Long thần thiên cung so sánh. Long Vương thế nhưng mà hư hoàng phía dưới, mạnh nhất vương giả một trong, hơn nữa cũng là cổ xưa vương giả một trong. chương 389, Long Vương cho bùa hộ hồ mệnh. Hồi trở lại Diệp ra trước khi, Diệp chân để lại đại lượng hạ phẩm linh thạch cùng võ học bí tịch. Mê vụ đảo một trận chiến ở trên tay hắn tinh cực cảnh Cường giả có vài chú vị trong đó càng có mê vụ đảo đảo chủ bọn hắn chữ vật Linh giới toàn bộ đã đến Diệp Trần trên tay làm cho Diệp Trần hạ phẩm linh thạch vượt qua ngàn vạn đạt tới 1.500 vạn khổng lồ số lượng vẹn vẹn là mê vụ đảo đảo chủ lão đen lão giả tiểu cống hiến hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch khiến cho Diệp Trần giàu có hạ phẩm linh thạch đối với Diệp Trần cũng không bao nhiêu tác dụng tinh cực cảnh cường giả trên cơ bản không biết dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện mà tinh cực cảnh cường giả cờN vật phẩm Hạ phẩm linh thạch cũng không cách nào mua được, trung phẩm linh thạch mơ ý được là tinh cực cảnh cường giả cờ ăn ở đấy, cho nên Diệp Trần trực tiếp cho Lưu Vân Tông 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Đã có đầy đủ hạ phẩm linh thạch, Lưu Vân Tông chưa phát triển một đời tuổi trẻ, mới có đầy đủ tài nguyên trùng kích rất cao cảnh giới, tại chân linh đại lục, thiên phú cùng ngộ tính trọng yếu, tài nguyên đồng dạng trọng yếu, kỳ ngộ tại trình độ nhất định lên, nhưng dùng đưa về tài nguyên một loại. Về nhà một chuyến về sau, kế tiếp ta sẽ rời đi nam chắc vực thật lâu thời gian. Điểm ấy linh thạch, thử xem như tiệc tiến đưa chi lệ a. Trên đỉnh núi, Diệp Trần phá không bỏ chạy. Lạc Thành, Diệp ra. Chiếm diện tích mấy chục mẫu hồ nước trước, một đạo thân ảnh đứng ở đó ở bên trong. C c c c. C c. Bóng người trên tay, lôi điện lập lòe, khi thì hóa thành hư hình, khi thì hóa thành báo hình, khi thì lại hóa thành sư hình, hóa thành hư hình lúc, khủng bố lực lượng tại tụ tập, đủ để phá núi đoạ nhạc, hóa thành báo hình lúc Lôi điện nhẹ nhàng rất nhiều không ngừng ngảy lên hóa thành sư hình lúc lực lượng tại tốc độ ra trì xuống lực sát thương càng thêm gấp đôi tựa như gở hữu hình cùng báo hình tu tập hợp thể lôi thú biến Tuy nhiên là chủ y pháp bí tịch nhưng không ngại ta tìm hiểu nó địa cấp đỉnh gia bí tịch tiểu là không giống như trong thời gian ngắn bằng của ta ngộ tính cũng chỉ có thể tìm hiểu đến đệ tam biến khoảng cách thưa tư biến như trước có chênh lệnh không nhỏ ta cảm giác có thế theo lôi thú biến ở bên trong tìm được dung hợp tám thức kinhân kiếm pháp cơ hội Bóng người đúng là Diệp Trần, theo Lưu Vân Tông trở lại Diệp ra đã 3 ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên muốn tham gia toàn tộc đại hội bên ngoài, kế tiếp ngày hôm sau cùng ngày thứ 3 đều rất thanh nhàn, cùng phụ thân mẫu thân tâm sự, cùng 3 tuổi đệ đệ mội mội chơi đùa, lại không phải là tìm hiểu thoáng một phát lôi thú biến, vi tiến hóa thiên toái vân làm chuẩn bị. Thiên toái vân trước mắt uy lực cùng thanh liên kiếm pháp thức thứ 8 không sai biệt lắm, bất quá cái này còn không phải tất cả của nó bộ tiềm lực, nếu là dung hợp đến thức thứ 8. Thiên toái vân uy lực tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém còn vẫn chưa xong thanh liên kiếm pháp thức thứ 9, dung hợp thức thứ 9, cái kia chính là cấp thấp áo nghĩa kiếm chiều rồi, tuy nhiên là dung hợp đi ra cấp thấp áo nghĩa kiếm chiều, không phải diệp trần chính mình tự nghĩ ra đấy, kỳ thật cũng không có. Bất kỳ khác nhau, đều là thuộc về mình áo nghĩa kiếm chiều, thích hợp nhất chính mình áo nghĩa kiếm chiêu Thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 không cần gấp tại nhất thời, cũng gấp không, ta cảm giác, dung hợp 8 thức thiên toái vân hội trước một bước sinh ra đời Dung hợp kiếm chiêu thiên thoái vân tiêu hao Diệp Trần đại lượng tinh lực cùng mồ hôi, khiến cho Diệp Trần đối với nó cảm ngộ rất sâu, điểm này, thanh liên kiếm pháp ngược lại so ra kém. Hoa, wow, thật xinh đẹp tiêu chớp, đại ca ngươi là làm sao làm được. Thanh âm non nốt chuyển đến, trong đó mang theo mánh liệt rất hiếu kỳ. Diệp Trần quay đầu, trong tầm mắt, hai cái đáng yêu tiểu hài tử chính đang nhìn mình trong tay lôi điện, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Tiểu huyền, tiểu tiểu. Diệp Trần lộ ra dáng tươi cười Hai đứa tiểu hài tử là đệ đệ của hắn muội muội, đệ đệ gọi Diệp Huyền, muội muội gọi Diệp Tiểu Tiểu, hai người năm nay 3 tuổi, thập phần hoạt bát đáng yêu. Đại ca, giao giao ta. Đệ đệ Diệp Huyền giơ chân vỗ tay. Diệp Tiểu Tiểu không cam lòng yếu thế, cũng giao giao ta. Tiểu ra Hỏa, đừng làm khó dễ đại ca ngươi. Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh đã đi tới. Phu thân, mẫu thân. Diệp Trần tán đi lôi điện, đem Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu ôm, chờ các ngươi trưởng thành mới có thế học. Vì cái gì trưởng thành mới có thế học? Diệp tiểu tiểu nháy mắt con ngươi hỏi lại Bởi vì các ngươi vẫn chưa tới lúc tu luyện Đại ca ngươi ta cũng là theo 10 tuổi bắt đầu tu luyện đấy Hiện tại các ngươi chỉ để ý chơi a Nhìn xem đệ đệ muội mội Diệp Trần nhớ tới lúc nhỏ Khi đó, hắn hỏi phụ thân cùng mẫu thân vấn đề giống như trước Háng giọng một cái Diệp Thiên Hào nói Trần nhi, làm vì phụ thân Vốn ta là không có ý định trở thành ngươi trở ngại Nhưng nửa năm qua này Nghe được ngươi tao ngộ tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả đuổi giết, bị ép lâm vào mê vụ cấm khu, sinh tử không biết, ta và ngươi mẫu thân đều rất thương tâm, lần này ngươi phải ly khai nam chắc vực, lưu lạc đại lục, trên đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta muốn biết chính là, không phải ly khai nam chắc vực không thể sao. Có lẽ tại nam chắc vực, cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh tồn tại. Trầm Ngọc Thanh không nói gì, bất quá theo trong ánh mắt của nàng, đó có thể thấy được hai người ý kiến nhất trí. Diệp chân nhìn hai người liếc lắc đầu Phụ thân, Mẫu thân, các người biết rõ chân linh đại lục có bao nhiêu sao? Ếch! Diệp Thiên Hảo có chu tờ sở không được ý nghĩ, không biết Diệp Trần muốn nói cái gì. Chân linh đại lục cùng sở hữu tứ đại vực quần, theo thứ tự là đông phương vực quần, nam phương vực quần, tây phương vực quần, bắc phương vực quần, trừ lần đó ra còn có một trung ương chi vực thiên vũ vực, vẹn vẹn chúng ta nam phương vực quần, thì có 8 cái vực, mà toàn bộ đại lục vực thêm, vượt qua 35, nam chắc vực tại đây phần đông vực ở bên trong. Là bài danh so sánh cây lót sau tồn tại, thiên tài cũng ít nhất, ta tại Nam chắc vực độc chiếm ngao khôi không coi vào đâu, toàn bộ đại. Lục thiên tài nhiều lắm, từng vực đều có nhất đỉnh tiêm thiên tài, thêm, số lượng thập phần cực lớn, nhưng là, mỗi 100 năm ở bên trong, sinh ra đời sinh tử cảnh vương giả lại không cao hơn 10 cái, 100 năm, không biết có bao nhiêu một đời tuổi trẻ sinh ra đời, cùng ta đồng kỳ một đời, chỉ có điều chiếm đi trong đó 5 năm hoặc là 10 năm, 100 năm thì có hơn 10 đời một đời tuổi trẻ, như thế phần đông thiên tài, không đến 10 người có thế thành vi sinh tử cảnh vương. giả cạnh tranh chi kịch liệt có thể nghĩ, cho nên, ở vào an nhàn trong hoàn cảnh, cuối cùng hội ảm đạm thất xác, người bất dụng mãnh liệt tình tiến, cũng sẽ bị người khác vượt qua, người không tiến bộ, tắc thì đại biểu lưu bước, cái thế giới này, chưa bao giờ là vi là một loại người sinh ra đời, muốn đi đến đỉnh phong, chỉ có dựa vào chính mình. Diệp Trần chưa bao giờ cho là mình là linh hồn xuyên về tới, sẽ trở thành thế giới nhân vật chính, xem dĩ vãng túy nguyệt, Mỗi trước tiến thêm một bước, hắn đều hết sức cố gắng, nếu là ôm chính mình sẽ trở thành làm chủ góc nghi ca cơ hở, không muốn phát triển, cũng chỉ là tới đi thăm mà thôi, là một cái bên cạnh khách, hắn không hy vọng nhân sinh của mình vẹn vẹn dừng ở này, không công lãng phí một lần cái mạng, hắn muốn dùng hai tay của mình đặt tới lần lượt đỉnh phong, chân linh đại. Lục, không, toàn bộ vũ trụ huyền bí, hắn thậm chí nghi đi giải. Cảm nhận được Diệp Trần quyết tâm cùng ý chí, Diệp Thiên hào cười khổ một tiếng, hắn cũng không nói gì phục Diệp Trần, mà là bị hắn thuyết phục trở thành cường giả quyết tâm, như thế nào đơn giản có thể thay đổi biến thành. Không khỏi đấy, Diệp Thiên hào đống nhiên sinh ra mãnh liệt tự hào, hắn Diệp Thiên hào bất quá là Thiên Phong Quốc tám đại một trong những gia tộc gia chủ của Diệp gia, tại Thiên Phong Quốc không coi vào đâu, tại Nam trắc Vực càng không coi vào đâu, đặt ở toàn bộ chân linh đại lục, cùng một chỉ con sâu cao y kỳ hệ nở không có gì khác nhau, nhưng cái này có quan hệ gì? Hắn có một cái chí cao ngất như tử, một cái ta ý hà nở cho rằng, tương lai có thể làm cho chân linh đại lục rung động sợ như tử. Người khác đều nói hổ phụ không khuyến tử, đứa con này của hắn là chân Long A. Cho chuyện trong chốc lát thiên, Trầm Ngọc Thanh muốn đem Diệp huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu mang đi, không cho bọn hắn quấy rời Diệp Trần. Diệp Trần cười nói, các người đi mau lên. Ta đến dẫn bọn hắn, không kém mấy ngày nay tìm hiểu. ân đại ca qua mấy ngày Tiểu muốn rời đi, Tiểu Tiểu muốn cùng đại ca nhiều ngốc một hồi. Diệp Tiểu Tiểu ôm Diệp Trần cổ. Trầm Ngọc Thanh cùng Diệp Thiên Hào bất đắc di cười cười, Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu tam năm không thấy Diệp Trần, lại không có lạ lấm cảm giác, ngược lại cùng hắn rất thân mật. Đào y hai người ly khai, Diệp Trần buông tha cho tìm hiểu, hảo hảo hưởng thụ khó được nhẹ nhõm thời khắc. Các ngươi có nghĩ là muốn muốn bay? Muốn. Cái kia tốt, nguyên một đám ra, đại ca cam đoan các ngươi có thể chính mình phi lên. Ngay tại ba người đùa chết đi được lúc, hồ nước bên trên không gian tự động vỡ ra Coi như một khối trong suốt tấm gương bị người xe rách. Cùng lúc đó, một cái mặt mũi hiền lành thất tuần lão giả từ đó đi ra. Người là Long Vương tiền bối. Diệp Trần nhận ra thân người phần, đúng là chân linh đại lục xưa nhất vương giả một trong Long Vương. Chiến vương trong ấn tượng có hắn ảnh dấu vết. Long Vương một bước đi đến Diệp Trần trước mặt, sờ lên Diệp huyền cùng Diệp tiểu tiểu đầu. Đây là của người đệ đệ muội muội rất đáng yêu. Ta thay bọn hắn cảm ơn Long Vương tiền bối khích lệ. Thu về bàn tay. Long Vương đem chú ý lực đặt ở Diệp Trần trên người, thỏa mãn gật đầu, nói, sự xuất hiện của người, có thể nói là một cái dị số, ta cùng huyền hậu Phỏng đoán, nam chắc vực muốn quật khởi, còn cần rất dài thời gian, nhưng là ngươi phá vỡ cái này định luật, toàn bộ nam chắc vực bởi vì người, bắt đầu quật khởi rồi y, số mệnh đã ở ngưng tụ, tuy nhiên rất yếu đớt rất yếu đớt, nhưng ta có thế cảm thụ đạt được. Dị số Diệp Trần trong nội tâm thầm nghĩ, thật là cái dị số, ai có thể biết, hắn đến từ một thế giới khác. Sinh tử cảnh vương giả cũng không phải không gì không biết đấy. Đột một đấy, Long Vương nhất chỉ điểm tại Diệp Trần Mi Tâm, một cổ không hiểu lực lượng dũng manh vào hắn hồn hải, mà Diệp Trần thậm chí không có bất kỳ phản ứng. Ngón tay thu hồi, Long Vương nghiêm mặt nói, "Ta lần này tới, là cho ngươi một cái bùa hộ mệnh. Diệp Trần buông đệ đệ muội muội, sờ lên cái trán, hồn trên biển, một điểm sáng cho ý chí ai nhờ san nở dế cho ý lo y lơ lửng tại kiếm hồn hình thức ban đầu phía dưới, nó không có chiếm cư chủ đạo địa vị. Tự hồ chỉ là một cái bên cạnh khách, cũng không bị diệp trần không chế, cũng không cách nào cảm giác nó huy năng. Cho có tiềm lực thiên tài bùa hộ mệnh, thật là thông thường đấy, không ngớt một mình ta tại làm, cho nên ngươi không muốn cảm thấy đã bị ưu đãi. Ta cái này bùa hộ mệnh, là một đạo ý chí, cái này một đạo ý chí, chỉ có tại tiếp cận tử vong thơ y điểm mới có thế vì ngươi sử dụng, tiêu hao hết, cũng chưa có. Nói một cách khác, hắn có thế bảo vệ ngươi một mạng, cho ngươi có lảp đỡ lại cơ hội, bất quá ngươi cũng không muốn chủ quan. Có dự hộ mệnh thiên tài rất nhiều, người đem bọn họ giết đến. Tiếp cận tử vong lúc, sẽ kích phát bọn hắn ở chỗ sâu trong ý chí, bởi vì đạo này ý chí không phải các ngươi bản thân có được đấy, cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự. Đương nhiên, phòng ngự sẽ tăng lên đến thập phần khủng bố tình trạng, còn sống vương giả ý chí, uy năng vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Đa tạ Long Vương tiền bối. Diệp Trần không có nhiệt huyết quá mức mâu thuẫn, cùng đời tầm đó, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng không bài trừ có linh hải cảnh đại năng đuổi giết hắn, khi đó Long vương ý chí chính là của hắn bùa hộ mệnh, được chứng kiến ý chí pho tượng hắn, tinh tường biết rõ, vương giả ý chí có nhiều khủng bố, tuy nhiên long vương ý chí, chỉ là bị động phòng ngự, không cách nào tăng phúc công kích, nhưng vậy là đủ rồi. Không cần đa tạ ta, ngày sau, nói không chừng ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Lưu lại một câu nói, long vương lui về sau một bước, tạp ý hà nở lui về phía sau lúc, không gian vỡ ra, lộ ra đen kịt bên trong, long vương thân ảnh chui vào trong đó, lập tức, không gian lấp đẩy. Lào ra ra thật là lợi hại, thoáng cái không có. Diệp Huyên ngẩn đầu nói ra. Diệp Trần sờ lên đầu của hắn, về sau đại ca biểu diễn cho người xem. chương 390, Lam Sơn đảo khôi lỗi kê. Tại Diệp ra ngây người 7 ngày, ngày thứ 8, Diệp Trần xuất phát. Cùng Lưu Vân Tông đã ngộ đồng dạng, Diệp Trần đồng dạng cho Diệp ra đại lượng hạ phẩm linh thạch cùng võ học bí tịch, bất quá số lượng muốn thiếu đi một tí, dù sao Diệp ra mỉ hệ n dê người thiếu, nhu cầu lượng không kịp nổi Lưu Vân Tông. Hơn nữa đã có dịp trấn cái này ràng buộc tồn tại, dịp ra cùng Lưu Vân Tông quan hệ có thể nói tương đương mà thiết, dịp ra đệ tử chỉ cần thiên phú không phải qua kém, tiến vào Lưu Vân Tông hoàn toàn không có vấn đề, tại Lưu Vân Tông, bọn hắn đồng dạng có thể học được rất nhiều võ học, tiếp nhận càng hoàn thiện bồi dưỡng, quan trọng là, tại tông phái mới có thể cảm nhận được không chỗ nào không có áp lực, không tiến bộ sẽ bị đào thải. Ly khai Nam vực, tinh vực hồ là phải qua đường, phương viên mấy trăm van ở Đa Mở tinh vực hồ Tại chân linh đại lục sở hữu tất ca trong hồ nước đều có thể sắp xếp đến trước vài tên, huyết ma chiến trường, mê vụ cấm khu các loại hiểm địa, bất quá ở vào tinh vực hồ biên giới khu vực mà thôi, khoảng cách hoạch tâm khu vực rất xa. Phía trước tiểu là Lam Sơn đảo A, cùng trên bản đồ biểu hiện đồng dạng. Bất chi bất giác, một tháng đi qua, Diệp Trần dần dần xâm nhập tinh vực hồ, tại tinh vực hồ trên, có vô cùng vô tận hồng đảo, những này hồng đảo, chỉ có nhỏ như phương viên vài giảm, đại có phương viên hơn vài giảm. Đại bộ phận hòn đảo cũng không có cái mạng tồn tại, một số nhỏ sinh hoạt yêu thú, đương nhiên cũng có sinh hoạt nhân loại hòn đảo, trước mắt một hòn đảo trùng gần vạn dặm phương viên, căn cứ tinh vực hồ địa đồ biểu hiện, tòa đảo na ấy gọi là Lam Sơn đảo, thượng diện đã thành lập nên một cái tiểu quốc gia, mỹ hễ nờ người qua ức là tinh vực hồ nổi danh đảo quốc. Curu, curu, curu, curu. Đại lượng võ giả ly khai Lam Sơn đảo, lại có đại lượng võ giả lướt tới. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Thân hóa lưu quang, Diệp Trần đáp xuống Lam Sơn đảo biên giới một trong tòa thành thị. Đi tại trên đường cái, nhìn xem lui tới võ giả, Diệp Trần thầm nghĩ, không hổ là chân linh đại lục, Mi hệ Nờ Je người hơn không cách nào tưởng tượng, một cái khá lớn ở trên đảo đều có được hơn một tỷ Mi Hễ Nờ Je người, tòa thành thị này tối thiểu cư ngụ mấy trăm vạn nhân khẩu a. Thành lập tại Lam Sơn đảo quốc gia gọi là Lam Sơn quốc, không nên xem thường Lam Sơn quốc, thiên phong người trong nước khẩu tuy nhiên so nó nhiều hơn gấp 10 lần. Nhưng cao đoàn võ giả tới so, quả thực không đáng giá nhất tới, Lam Sơn quốc hoàng thất, tinh cực cảnh cường giả lấy ngàn mà tính, càng quan trọng hơn là, Lam Sơn quốc còn có 5 tên linh hải cảnh đại năng, có 5 tên linh hải cảnh đại năng trấn áp, Lam Sơn đảo tại đây nên ngông tinh vực hồ trên tuyệt đối được xưng tụng một phương. Bá chủ, sinh tử cảnh phía dưới, bất luận kẻ nào muốn náo sự, đều muốn trước nghĩ kỹ. Số 3 bạo nguyên cảnh lôi đài thi đấu nhanh muốn bắt đầu, qua đi xem. Hắc đương nhiên muốn qua đi xem. Chúng ta tới đây làm Sơn đảo vì cái gì cái gì? Không cũng là bởi vì làm Sơn đảo quanh thân có lớn nhỏ không đều cổ di tích, vận khí tốt, nói không chừng có thể thu lấy được một ít linh thảo linh dược cùng với bảo khí, vận khí chiến lợi, cũng có thể kiến thức kiến thức các mặt của xã hội, trừ lần đó ra, làm Sơn đảo lôi đài thi đấu có thể nói nhất tuyệt, đến từ Nam Chân vực, Lôi vực, Vân Lan vực cùng với Phiêu Miểu Tuyết vực rất nhiều võ giả tập trung ở. Lam Sơn ở trên đảo, cao thủ nhiều như mây, quan sát bọn hắn bàn. Đối với phần lớn người mà nói, đều mới có lợi. Trên đường phố, đám võ giả nghị luận nhau nhau. Cổ di tích, báo nguyên cảnh lôi đài thi đấu. Diệp chân lộ ra dáng tươi cười, đem chạm thứ nhất liệt vào làm sơn đảo không phải là không có đạo lý đấy. Toa đảo Na Y không có gì chỗ đặc thù, nhưng là hòn đảo bốn phía cực kỳ đặc thù. Phương viên mửa Y va nở mở trong vòng, có không ít cổ di tích phế tích, có ở vào bên ngoài, phi ở giữa không trung liền có thể chứng kiến, có tại đáy hồ ở chỗ sâu trong. Lẻn vào vạn mét chi sâu mới có thế phát giác, cái nhân vi tinh vực hồ địa vực quảng đại, đáy hồ cũng không phải bình tĩnh không có sóng. Ngược lại sóng ngầm mấy liệt, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng phương hướng, muốn phải tìm cổ di tích, khó càng thêm khó, mà cái này vừa vận thích thú rất nhiều thám hiểm võ giả tâm nguyện. Dễ dàng tìm, cái kia nói do cổ di tích bên trong bảo vật cũng bị mất, khó tìm, tắc thì nói rõ còn có chất béo, tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, đi vào Lam Sơn đảo người ngày càng nhiều, có nam chất vực, có lôi vực, Có vân lan vực, còn có đại vực phiêu miểu tuyết vực. Cổ di tích là một cái lực hấp dẫn, Lam Sơn đảo lôi đài thi đấu luận lực hấp dẫn không tại cổ di tích phía dưới. Từng cái vực nhìn như có lôi đài thi đấu, hơn nữa nếu so với Lam Sơn đảo lôi đài thi đấu càng thêm chính quy, trang diện càng lớn, nhưng có cái nào vực tập trung rất nhiều vực võ giả, vực cùng vực ở giữa khoảng cách quá xa rồi, có rất ít võ giả tiến về trước các vực, mà Lam Sơn đảo ở vào tinh vực hồ hạch tâm khu vực, cùng quanh thân mấy cái vực khoảng cách không sai biệt lắm. Thật giống như đầu mối đồng dạng, bất đồng vực mọi người nguyện ý tới chỗ này, đã có thể quan sát đến khác vực võ. Giả thực lực cùng võ kỹ, lại có thể dò xét cổ di tích, quả thực là một cái mộng huyến đảo. Dò xét cổ di tích không gấp, chứ biết rõ ràng cổ di tích phân bố, cùng với một ít che cổ di tích cụ thể phương vị mới được, mù quáng hành động, chỉ biết làm nhiều công ít. Bất quá cái này lôi đài thi đấu hoàn toàn chính xác có không nhỏ lực hấp dẫn, cho tới bây giờ, ta còn chưa từng gặp qua mấy cái khác vực võ giả. Mê vụ đảo mặc dù có một ít, nhưng tiếc thực lực mạnh không có nhiều, làm sơn đảo khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tất cả vực võ giả, tự nhiên muốn hơn xa mê vụ đảo. Tại một nhà quán rượu cửa ra vào dừng lại, Diệp Trần đi vào. Cực kỳ hưởng thụ tắm nước nóng, ăn một bữa bữa tiệc lớn, tổng cộng mất hết Diệp Trần 5 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng có thế đối với thế tục giới mà nói, tương đương với 2 vạn lượng hoàng kim 5 khối hạ phẩm linh thạch là phi thường đắt đỏ đấy, nhưng đối với võ giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Đưa cho Lưu Vân Tông 800 vạn khối hạ phẩm linh thạch, diệp ra 500 vạn khối, diệp trần trên người còn có hơn 200 vạn khối, cái này 200 vạn vạn hơn khối hạ phẩm linh thạch không. Nhiều lắm tác dụng, dùng để tiêu hao tại sinh hoạt hàng ngày lên, coi như là một cái không tệ lựa chọn, về phần diệp trần trên người trung phẩm linh thạch, đồng dạng là một cái cự đại số lượng, khoảng chừng hơn 100 vạn khối, đổi thành hạ phẩm linh thạch, tự là hơn 5.000 vạn gần 600.000, đương nhiên. Không có vi na hóa tinh cực cảnh cường giả hội ngốc phải đem trung phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch. Lam Sơn Đảo Thành Thị có 18 tòa, trong đó Đại Thành 3 tòa, Trung Đảng Thành Thị 15 tòa, Diệp Trần chỗ Trung Đảng Thành Thị gọi Lam Điều Thành. Trong thành có một đầu đồ cổ phố, đồ cổ trên đường không bán những vật khác, chỉ bán theo cổ di tích ở bên trong đào đi ra đồ cổ. Đồ cổ có đáng giá hay không tiền, đều xem khách nhân ánh mắt, có khả năng tốn hao đại lượng tài phú, lấy được là một cái rất rưỡi có khả năng bỏ ra chút món tiền nhỏ, mua xuống nhưng lại giá trị liên thành bảo vật. Đô cổ phố rất dài, võ giả nối liền không dứt. Đường đi hai bên, ngoại trừ tạo hình phong cách cổ xưa cửa hàng bên ngoài, hơn nữa là lớn nhỏ không đều quầy hàng, từng cái quầy hàng về sau, đều ngồi một gã võ giả, những võ giả này không có một cái nào đạt tới tinh cực cảnh, toàn bộ là báo nguyên cảnh cấp độ, ngẫu nhiên cũng có như vậy mấy cái ngưng chân cảnh võ giả, bọn hắn hoặc là đang cùng khách nhân có chuyện mà cả, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi khách nhân đến lâm, không khí tương đương náo nhiệt. Tại trung đẳng trong thành thị, tinh cực cảnh phía dưới võ giả có thể tùy ý bày quầy bán hàng. Đại thành chỉ cho phép tinh cực cảnh cùng với tinh cực cảnh dùng thượng vũ giả bày quầy bán hàng. Chỉ là cái này không có nghĩa là trung đẳng thành thị sẽ không có loại người tốt. Cái này đầu đầu cổ trên đường, tinh cực cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Đoán chừng cũng muốn đào một ít bảo bối trở về. Cười nhạt một tiếng, Diệp Trần theo đám biển người như Thủy Triều tiến vào đầu cổ phố Bước chậm tại hơi lộ ra chen trúc đồ cổ trên đường, Diệp Trần Linh hồn lực thời khắc chưa từng đỉnh chỉ quan sát, ngoài hàng bên trên đồ cổ hoàn toàn chính xác có thể xưng là đồ cổ, bởi vì toàn bộ Lam Sơn đảo ở vào tinh vực hồ, cổ di tích cũng đều tại tinh vực hồ trên, làm cho những này đồ cổ hoặc nhiều hoặc ít đã gặp phải hồ nước ăn mòn, có không thấm nước tính năng không tệ, ngược lại là có thể phân biệt ra được hắn hình dạng cùng công dụng, có thiên sang bạch khủng, vết rỉ loang lỗ. Căn bản nhìn không ra là vật gì, mặc dù như thế Đi vào đồ cổ phố võ giả như trước hào hứng bừng bừng, Diệp Trần thậm chí chứng kiến hai gã bao nguyên cảnh võ giả vì một khối tàn phá ngọc phiến cái lộn không nớt, nóng nảy vô cùng. Ồ, rõ ràng có một quả nguyên quan cầu. Diệp Trần linh hồn lực hạng gì nhạy cảm, có nguyên khí chấn động đồ cổ căn bản không chỗ nào che giấu, hơi chút một quan sát, tiểu khác sâu vào trong đầu. Nguyên quan cầu Diệp Trần tổng cộng nhìn thấy hai lần, một lần là Diệp Hải cho hắn ấy, về sau bị hắn tại Thập Vạn Đại Sơn có ít mất, một lần là ở La Hàn Sơn chỗ đó. Lúc ấy, bọn hắn lọt vào thi quỷ đạo nhân thủ hạ đổi giết, bất đắc dĩ xuống, La Hàn Sơn dùng nguyên quang cầu chặn đối phương cao thủ một kích, miệng đi vừa chết. Có lẽ nguyên quang cầu đối với trước mắt Diệp Trần mà nói, một chút tác dụng đều không có, nhưng Diệp Trần sẽ không quên, lúc trước là nguyên quang cầu cứu được mạng của hắn, nếu không, hắn sớm bị Dương Đầu Sơn phong bên ngoài dây leo cơ thể mẹ giết chết, bóp nát một quả nguyên quang cầu, đủ để ngăn trở bất luận cái gì báo nguyên cảnh võ giả toàn lực công kích, hình thành phòng ngự mãn hào quá mạnh nhưng sợ dây leo cơ thể mẹ đều không thể một kích công phá. Báo nguyên cảnh võ giả đã có nó, tương đương với nhiều hơn một cái mạng, quyết chiến ở bên trong, nếu là bóp nát nguyên quang cầu, phòng ngự tăng nhiều, có thể nhẹ nhõm đuổi giết đối phương. Này cái nguyên quang cầu ta đã muốn, 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Ta ra 4000. Không ra Diệp Trần dự kiến, đã y mọi người phát hiện nguyên quang cầu, lập tức tranh nhau báo giá. Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục đi tới. Nhanh đến cuối phố lúc, Diệp Trần rồi đột nhiên dừng bước lại. Xin hỏi, đây là cái gì? Theo bên trái quầy hàng bên trên cầm lấy một cái nhan sắc hồng trong ố vàng một đầu ga trống, Diệp Trần dò hỏi. Quầy hàng lao bản là cái lao giả, tu vi tại báo nguyên cảnh sơ kỳ, tiềm lực đã hết, mỉm cười nói, đây là khôi lỗi kê. 5.000 năm trước từng có một cái ngũ phẩm tông môn gọi là khôi lỗi môn, trong môn đệ tử đều biết chế tác khôi lỗi cơ quan. Cái này khôi lỗi kê đúng là một kiện bất nhập phẩm tác phẩm, đừng nhìn hắn bất nhập phẩm, tinh diệu trình độ khó có thể tưởng tượng Điền nhập một khối hạ phẩm linh thạch, nó có thể chính mình đi đường, cũng có thể mổ thực vật bên trên côn trùng có hại. Thiếu hiệp, ngươi nếu là có chính mình dự viên, mua về tuyệt đối đăng giá, thu ngươi 3.000 khối hạ phẩm linh thạch như thế nào? Khôi lỗi môn, nghe nói qua. Lưu Vân Tông Mộc Đầu Nhân đúng là khôi lỗi môn tác phẩm. Khôi lỗi môn là 5.000 năm trước ngũ phẩm Tông Môn, thế lực cường đại, có thể nghĩ, trong môn không thể thiếu sinh tử cảnh vương giả. Bất quá trước mắt khôi lỗi kê đương nhiên không phải sinh tử cảnh vương giả chế tạo ra đến ấy hẳn là cái nào đó nội môn đệ tử tác phẩm mà thôi. Cái này khôi lỗi kê trông rất sống động, bề ngoài cứng rán, trong mắt là hai quả màu vàng bảo thạch, bên trong có một vòng hát, cũng thật sự không có gì. kha cơ nhau, về phần trừ hại tác dụng hoàn toàn chính xác có, dược viên trong tự nhiên có thể nuôi sống gà, nhưng ngươi có thể bảo chứng sống gà trừ ăn ra côn trùng có hại bên ngoài, không ăn thảo dược. Ta mua. Diệp Trần mua về. Không phải thật làm cho nó trừ hại trùng, thuần túy là cá nhân yêu thích, khôi lỗi môn tác phẩm quá hiếm thấy. Đúng lúc này, thanh thúy thanh âm chuyển đến, "Ta ra 5000 khối hạ phẩm linh thạch, đem khôi lỗi kê cho ta." Hương gió thổi qua, một gã tuổi trẻ nữ tử đi đến quầy hàng trước, nữ tử ước chừng 23-24 tuổi, dáng người xinh xắn, dung mạo tú lệ, chỉ là hai đầu lông mày toát ra nhàn nhạt ngang ngược chi khí nói cho Diệp Trần, đối phương cũng không phải cái gì hiển thuộc thế hệ. Vị tiểu thư này, khôi lỗi kê Lão giả có chút ý động, 5000 khối hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói là bút toàn cục mục rồi, cái này khôi lỗi kê hắn vốn là muốn bán cái giá cao tiền, nhưng vài ngày xuống, không ít mọi người ngại giá cả rất cao, dù sao khôi lỗi kê đối với tu luyện một điểm dùng đều không có, mua về thuần túy là siêu tầm, cơ hồ sở hữu tất ca báo nguyên cảnh võ giả cũng sẽ không tốn hao 3000 khối hạ phẩm linh thạch mua một chỉ khôi lỗi kê, có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, còn không bằng mua một ít đan dược. Tâm động là tâm động. Bất quả hắn hết sức kiêng kỵ Diệp Trần, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Trần tu vi, lật lọng tại võ giả trong thế nhưng mà tối kỵ, khó bảo toàn đối phương hội ghi hận tại ngươi, làm sơn đảo tất cả thành phố lớn không được tùy ý ẩu đả, ra khỏi thành thành phố, cái kia chính là việc không ai quản lý khu vực. Lòng tham không phải cái gì chuyện tốt, nơi này là hai vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi nhận lấy, khôi lỗi kê ta cầm đi. Diệp Trần không nhìn thẳng tuổi trẻ nữ tử.